Hồng Nguyệt ứng, đúng vậy. Cố tử Châu nghĩ nghĩ, gật đầu, bị một ít rượu tới. Hồng Nguyệt nói, thiếu ra, ta đi tìm chút đồ ăn tới. Hai người trở lại phòng khi, sắc trời đã đen. Hồng Nguyệt thu đồ vật, xoay người đổi kịp. Một lát sau, nam nhân mở to mắt, gương đồng trung kia trương vũ mị khuynh thành dung nhan tự dễ cười, đứng dậy, đi thôi. Hồng Nguyệt gật đầu, duỗi tay tử thao đồng méo lên tràn đầy nước thuốc, ra người mặt nạ. Nam nhân nhắm lại mắt, nửa nằm ở ghế trên, đến đây đi, khách nhân nên tới rồi, đừng làm cho hắn chờ lâu rồi. Nam nhân gật đầu, nhìn trong gương kia trương thấy không rõ nguyên lai like bộ dạng khuôn mặt hơi hơi xuất thần, không biết qua bao lâu, Hồng Nguyệt lại lần nữa ra tiếng, thiếu gia, hảo. Thiếu ra nên thượng dược. Hồng Nguyệt bưng một cái màu đen bình xứ, nhắc nhở nói. Gương đồng, nam nhân bộ mặt tuy vẫn như cũ có thể nhìn ra tuấn mỹ hình dáng. Một khuôn mặt lại như bị cắt nát đậu hủ, đau ngân chống chết. Nam nhân ra mặt bị nữ nhân bóc xuống dưới, ngâm nhập trước mặt thao đồng. Mơ hồ gương đồng chậm rãi chiếu ra làm cho người ta sợ hãi một màn. Hồng Nguyệt nhìn thoáng qua trong gương nam tử, theo tiếng, duỗi tay mở ra bàn trang điểm thượng bày biện các loại hồ gỗ, từ bên trong lấy ra chai lọ vại bình đồ vật, đoài ở một cái thao đồng, duỗi tay đi sờ cố tử châu cảm. Cố tử châu tự dễ cười, bắt đầu đi. cố tử châu ngồi ở trước bàn trang điểm mắt nhìn bàn trang điểm thượng kia tràn đại đại gương đồng trong gương người mi hình lược trường chỉ nhìn một cách đơn thuần sẽ cảm thấy kỳ quái nhưng trang bị cặp kia hẹp dài đơn phượng nhãn cùng nhau xem như thế nào nhìn đều có một loại trời sinh yêu dã cao thẳng mũi như tinh điêu sở thành y môi ngậm ý cười như ngọc dung nhan nón nà giống nhau so với nữ tử chút nào không kém hồng nguyệt biên đi xuống dưới biên bậc lửa mật đạo hai sườn đèn Bước chừng nửa khắc chung sau, hai người ngừng ở một chỗ rộng lớn địa phương, kia có một cái đại đại bản trang điểm, mấy cái tinh xảo điêu hộp gỗ, còn có một thanh có thể tay cầm gương đồng. Bước chân rơi trên mặt đất, có tiếng vọng truyền đến, trống vắng mà dài lâu. Hồng Nguyệt từ một bên bưng ngọn nến, dẫn đầu đi xuống dưới đi. Thiếu ra, thỉnh. Cố tử châu xua tay làm người lui ra, Hồng Nguyệt chiều cố tử châu gật gật đầu, đi đến bên cửa sổ tủ quần áo chỗ. Nhẹ nhàng xoay tủ quần áo thượng không chút nào thu hút một chỗ một nơi, tủ quần áo trung tức khắc vang lên ngưỡng kéo cái thanh, bất quá một lát, một cái sâu thẳm mật đạo xuất hiện ở phòng trong. Hạ nhân theo tiếng, là, đại thiếu gia. Cố tử châu duỗi tay búng tay một cái, phân phó người tới, tử yến thiếu gia nếu tới tìm ta, nói cho hắn ta đã ngủ hạ, có việc ngày mai lại nói. Đúng vậy, ta biết. Cố tử châu gật đầu, chiều hồng nguyệt vây vây tay. giúp ta đổi rực đi. Hồng Nguyệt gật đầu, tử hiến thiếu ra thực lo lắng thiếu ra. Tử hiến đi rồi. Ứng phó đi rồi cố tử hiến, Hồng Nguyệt gõ khai cố tử châu cửa phòng, thiếu gia. Biết Hồng Nguyệt không nghĩ nói cho chính mình, cố tử hiến tức giận chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tần đại nương làm không thể ăn, ta chính mình tìm người làm đi. Hồng Nguyệt cười, tử hiến thiếu gia suy nghĩ nhiều, hôm nay cơm chiều muốn ăn cái gì? Nghe nói phòng bếp tần đại nương hôm nay mua măng, tử hiến thiếu ra muốn hay không tới một phần du nấu măng. Cố tử hiến kéo Hồng Nguyệt hỏi chuyện, đại ca làm sao vậy? Cảm giác quái quái. Ngựa xe không bao lâu tới rồi mặc nhớ, thấy mặc thủ chân, đem nên thương lượng sự thương lượng hảo. Lại tìm từng người tín nhiệm người đi xem đá Bồ Tát, cố tử châu cáo tử trở về tòa nhà. Cố tử hiến dừng lại chưa xong nói, thật cẩn thận ngồi ở màn xe biên, cấp cố tử châu lớn nhất không gian. Bên trong xe, Cố Tử Châu hơi hạp hai mắt, sắc mặt lược hiện tái nhợt, nhìn qua rất là mệt mỏi bộ dáng. Cố Tử Hiến hướng nơi xa nhìn hai mắt, hầm hực lên xe ngựa, được, xa như vậy lộ, đại ca muốn ngồi xe ngựa ta cũng không đi. Tử Châu thiếu ra có chút mệt, muốn nương xe ngựa nghỉ ngơi một lát, Tử Hiến thiếu ra là phải đi đi mạc nhớ vẫn là ngồi xe ngựa. Hồng Nguyệt Đạm Thanh nói, Cố Tử Châu cười cười, liêu bào lên xe ngựa. Hồng Nguyệt vội vàng xe ngựa đi phía trước đi rồi vài bước, thúc giục Cố Tử Hiến, Cố Tử Hiến kinh ngạc vòng quanh xe ngựa dạo qua một vòng. Hồng Nguyệt, ngươi kêu cái gì xe ngựa? Hôm nay đi dạo phố không phải khá tốt sao? Nói xong, không đợi Cố Tử Châu nói lời phản đối, thân thủ nhanh nhẹn xuyên qua đám người tới rồi cách đó không xa một châu ngựa xe cửa hàng, kéo tới một chiếc xe ngựa, thiếu ra, lên xe đi. Hồng Nguyệt liền nói ngay, thủ hạ đi tìm chiếc xe ngựa tới. Cố tử châu duỗi tay sờ sờ có chút cứng đờ lạnh lẽo mặt, chiều Hồng Nguyệt cười, không sao, có lẽ là hôm nay thổi lâu lắm gió lạnh, không đáng ngại. Hồng Nguyệt lo lắng nhìn hắn, tử châu thiếu ra, ngươi sắc mặt thật không tốt, ngươi không sao chứ. Cố tử châu hoàn hồn, xem nàng. Thiếu ra. Hồng Nguyệt thanh âm xuyên thấu phía chân trời, đánh vỡ hắn trong thai tiếng chém giết. Cố tử châu lắc lắc đầu, tầm mắt lược nâng lên. Ánh mắt liền thật dài rất xa nhìn về phía biên cảnh phương hướng, bên thai tựa hồ vang lên tướng sĩ thể sống chết chém giết giống lên một tiếng, đau đâm vào cốt giác thanh, máu tươi bắn ra ảo hạt thanh. Cố tử hiến đắc ý chọn lông mày, đi xem phía trước quán trên giá khắc gỗ nhân nhi. Cố tử Châu ngẩn ra, nghiêng mắt nhìn cố tử hiến liếc mắt một cái, nhấp môi cười, ngươi nói cũng có vài phần đạo lý. Đại ca, kia như thế nào có thể giống nhau? Cố tử hiến không muốn. Trên người hắn chính là lương đeo huyết hải thâm thủ, sống nhiều áp lực. Ta có cha đau, có đại ca sủng, tự nhiên lại như thế nào sung sướng như thế nào sống. Cố tử châu đáy mắt lướt trên một cổ bất đắc dĩ sủng lịch, một cốt phiến gò đến cố tử hiến trên đầu, ngươi a ngươi, khi nào có thể lớn lên. Nhìn kia sân mười, còn không có ngươi đại, hành sự diễn xuất đã có túc đại tướng quân phong phạm. Cố tử hiến mở ra miệng liền ở cố tử châu trong ánh mắt nhắm lại. cũng làm ra một bộ lấy châm đem miệng phùng lên bộ dáng, hướng cố tử châu cười. Phải không? Ta cùng với hắn nói cái gì? Cố tử châu liếc xéo cố tử hiến liếc mắt một cái. Cố tử hiến thò lại gần, đại ca, ta nghe được ngươi nói với hắn nói. Tiết diệp chiều cố tử châu gật gật đầu, bấy lên mua tới đồ vật muốn đi ra đi, cố tử châu đạm đạm cười, ở tiết diệp sai thân khoảnh khắc môi mấp máy nói một câu nói, tiết diệp thân mình nháy mắt cứng đờ. Lại nâng lên đuổi theo Thập Nhất Nương. Dứt lời, Triều Tiết Diệp ý bảo, dẫn đầu đi ra tơ lụa hành. Thập Nhất Nương nghĩ nghĩ, pha lê phương thuốc tuy là nàng cung cấp, nhưng nghiên cứu chế tạo thành công cùng không còn chưa cũng biết. Còn nữa, nàng trực giác cố tử châu hành sự diễn xuất quỷ dị, không muốn cùng với nhiều ở chung. liền cười huyền cự, không được, chúng ta còn có rất nhiều đồ vật không mua, cáo tử. Là muốn nói đá Bồ Tát sự sao? Cố tử châu nhìn thiết diệp liếc mắt một cái, trong mắt cực nóng chợt lóe rồi biến mất, lắc lắc đầu, cũng không, cố Mỗ là có việc đi mạc nhớ một chuyến, nhị vị muốn cùng nhau tới sao. Thập nhất nương tự nhiên sẽ không nói rõ, cười cười, nhị vị cũng là tới đi dạo phố mua đồ vật. Bọn họ chính là không nghĩ làm chủ quán biết bọn họ ở tại nào mới đem đồ vật cầm. Cố tử châu nhìn hai người bên cạnh đồ vật, cười nói, nhị vị đại nhưng không cần như thế mệt nhọc. Chọn thứ tốt làm người trực tiếp đưa đi tòa nhà càng phương tiện. Hai người đáp lễ. Hạ cô nương, sân công tử. Cố tử châu cười chiều hai người ôn quyền. Cố tử châu lại ném qua đi một cái cảnh cáo ánh mắt. Cố tử hiến mới nhắm lại miệng không nói chuyện nữa. Tử hiến. Cố tử châu không biết giận hô một tiếng. Cố tử hiến thở phì phì trừng mắt tiết diệp. Bị cố tử châu một cái đuổi sát lại đây ánh mắt trừng trụ. Tức giận hừ một tiếng. Lui trở về. Trong miệng thật không minh bạch lầm bẩm, liền biết lấy thân phận áp người. Cố tử hiến một bộ héo héo nhi bộ dáng đi theo cố tử châu bên người, nhìn đến thập nhất nương cùng tiết diệp khi, lập tức hướng đem lại đây, muốn ôm thập nhất nương, bị tiết diệp chống hắn ngược đẩy ra vài bước xa, khi cố tử hiến dầm chân, ngươi, ngươi, ngươi lại hư ta chuyện tốt. Một ngày này, thập nhất nương cùng tiết diệp ở trên phố chọn mua đồ vật, bất kỳ nhiên ở tơ lụa hành động tới cố gia huynh đệ Không có túc trọng rượu chặt chẽ giám thị, thập nhất nương cùng Tiết Diệp đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thập nhất nương nga một tiếng, không nói thêm nữa cái gì. Quay đầu liền hỏi Tô Trường Đình, Tô Trường Đình nói hắn cũng không biết đó là vật gì. Bất quá một lần ngẫu nhiên phát hiện, cảm thấy thú vị, vừa lúc Mạc Tam Tiểu Thư đoạn thời gian đó tâm tình bình phục không chừng, liền lấy về tới cấp nàng giải buồn nhi. Thập nhất nương liền không hề hỏi nhiều. Mạc Tam Tiểu Thư lắc đầu, không biết. Là tô trưởng quầy trước đó vài ngày tìm thấy, ta nhàm chán khi lấy nó đi xem dọn đồ vật tiểu con kiến, rất là thú vị đâu. Thập nhất nương con ngươi vừa chuyển, cười hỏi mạc tam tiểu thư, cái này kêu thứ gì? Như vậy thần kỳ. Mà là hưng thú bừng bừng cùng nguyên nương giải thích mỗi một khối mặt trên viết đồ vật, còn từ trong tay áo móc ra một nhanh tay tầm lớn nhỏ trong suốt pha lê vật thể, đưa cho nguyên nương, đại tỷ, ngươi dùng cái này xem. Thứ này có thể đem những cái đó chữ nhỏ cùng đồ án phóng đại, rất là thần kỳ. Mặc tam tiểu thư nhìn quen chân quý đồ vật, đối cửu liên hoàn giá cả chút nào không nghĩ nhiều, tự nhiên cũng không đi miệt mài theo đuổi tô trường đình đưa như vậy quý trọng lễ vật sau lưng mục đích. Càng đáng quý chính là toàn bộ cửu liên hoàn là một chỉnh khối trạm ngọc chế mà thành, ngọc sắc toàn thân sáng trong không có nửa điểm tắc chất, như vậy một bộ sung dưới, sợ là giá trị chế tạo xa xỉ. Cẩn thận đi xem lại có thể từ cửu liên hoàn thượng nhìn đến mỗi một cái hoàn mặt trên đều điêu khắc hoặc một đoạn lời nói hoặc một bộ đồ án, cửu liên hoàn thế nhưng không một chỗ là lặp lại. Nguyên nương liền thu lời nói, cười hướng bên cạnh xê dịch thân mình, mặc tam tiểu thư ngồi ở nàng bên người, cười mở ra hộp, hộp bên trong an tĩnh nằm một cái ngọc sắc cửu liên hoàn. Nguyên nương nói không có nói xong, nội gian rèm trâu liền len ken thúy thúy vang lên tới. Mạc tam tiểu thư cao hứng phụng một cái chạm chỗ tinh mỹ hộp gỗ đi đến, mau tới nhìn, ta lần đầu tiên thấy làm như vậy công tinh mỹ đổ vật. Thập nhất nương liền đem tô trường đình về điểm này tiểu tâm tư cùng nguyên nương nói, nguyên nương liền cười, tô trường quầy làm người ôn hòa, đại nhân khiêm hậu, lại là cái có bản lĩnh người, là cái lương xứng. Bất quá trên mặt nàng tươi cười chậm dai thu, gục đầu xuống nhìn mạc tam tiểu thư kia phó phú quý nhị tiểu, than nhẹ một tiếng. Lấy mạc tam tiểu thư như vậy thân thế, bọn họ hai cái. Chờ mạc tam tiểu thư đi ra ngoài, nguyên nương kéo kéo thập nhất nương. Như thế nào nghe mạc tam tiểu thư khẩu khí, tô trưởng quầy ngày thường cũng thường tặng đồ. Thập nhất nương bất động thanh sắc gật đầu. Lại, thần sắc rất là cao hứng. Để đóng giày, quay đầu chiều thập nhất nương cùng nguyên nương nói, ta đi xem tô trưởng quầy lần này lại giúp chúng ta mang cái gì hảo ngoạn ý nhi. Mạc tam tiểu thư liền đi vài bước đến ghế tròn ngồi hạ phủ thân muốn đi sách giày tiểu nha hoàn thấy thế vội tiến lên hai bước muốn hỗ trợ Mạc tam tiểu thư cởi chiều nàng vây vây tay yên tâm điểm này việc nhỏ ta còn có thể làm tới kia nha hoàn cười lắc đầu hai chị em liền nhìn đến Mạc tam tiểu thư con ngươi sáng cười hỏi kia nói chuyện nha hoàn cũng biết tô trưởng quậy lần này mang theo cái gì hảo ngoạn ý như tới thập nhất nương nháy mắt mở mắt cùng nguyên nương liếc nhau Nguyên nương kỳ quay nói, tô trưởng quay như thế nào sẽ mang đồ tới. Mành đột nhiên bị người vẫy lên, tiểu nha hoàn tiến vào hôn gối bẩm. Đại tiểu thư, mười một tiểu thư, mặc tam tiểu thư, tô trưởng quay tới, nói là tìm mấy thứ thú vị đồ vật tới cấp các vị tiểu thư giải giải buồn nhi. Thập nhất nương lại liền mí mắt đều không nâng một chút. Nguyên nương đi theo cười. Mặc tam tiểu thư ninh khăn trở về, liền chỉ vào thập nhất nương cười, nhìn nàng cùng miêu nhi giống nhau. nguyên nương liền sơ soạn cây lược gỗ ra tới phải cho thập nhất nương sơ phát thập nhất nương lại an vạ bất động nguyên nương rất là bất đắc dĩ thập nhất nương liền đoa ở nguyên nương hóm vai mị mắt cười ta làm nha hoàng cho ngươi để lại đồ ăn ngươi tẩy một phen mặt là có thể ăn nguyên nương phân phó nha hoàn đi đoan đồ ăn lại muốn xuống giường đi cấp thập nhất nương ninh ức khăn bị mạc tam tiểu thư một phen ngăn lại đại tỷ ngươi ngồi ta đi nói xuống giường lê dày đi ninh ức khăn đại thập nhất nương tỉnh lại khi đã qua buổi trưa hồi lâu nghe xong nha hoàn nói tiết diệp đã tới nàng nga một tiếng xoa đôi mắt hôn hôn chầm chầm đi nguyên nương chỗ mặc Tam tiểu thư giận nàng ngươi ngủ tiếp trong chốc lát đã có thể có thể ăn cơm chiều nha hoàn nhìn phòng trong liếc mắt một cái gật đầu ứng đúng vậy tiết diệp ánh mắt dừng ở thập nhất nương trên người chừng 15 phút thẳng đến bên ngoài chuyển đến nha hoàn tiếng bước chân mới xoay người đi ra ngoài phân phó nha hoàn nói mười một tiểu thư còn ở ngủ không cần đánh thức nàng tiết diệp dọa đại khí không dám ra một tiếng hào nửa ngày mới chậm rãi phun ra một hơi tiểu tâm chịu tay đi tìm một giường chăn mỏng vì thập nhất nương đắp lên gió cuốn khởi thập nhất nương bên thai một sợi tóc dài bỗng nhiên cuốn lên tiết diệp ngón tay cối ở thập nhất nương trên mặt lung tung gãi thập nhất nương tựa cảm giác được tóc ở trên mặt tê ngứa dỗi tay nắm chặt trứ tóc Tiết Diệp đáy mắt ý cười liền càng thêm thâm trầm lên, thon dài đã ra cụ nam tử cốt cảm ngón tay không chịu không chế nhẹ nhàng xoa thập nhất nương trắng non gương mặt, thập nhất nương, mau tỉnh lại. Thập nhất nương lại đô nổi lên miệng, lắc lắc đầu. Tiết Diệp tìm tới khi, chính nhìn đến thập nhất nương kia trương điểm tĩnh ngủ nhan, một trương lược hiện lạnh băng như ngọc khuôn mặt chậm rãi tăng dã, hắc thả thâm triệt hai tròng mắt lượng nếu ngôi sao, đáy mắt liền không thể tự ước chạy xôi ra ý cười tới, hắn túi người nhẹ gọi. Thập Nhất Nương Thập Nhất Nương Muốn ăn cơm trưa Hồng Sơn một cửa sổ thượng phúc thông khí lụa trắng Theo gió nhẹ nhàng đông đưa Phất quá Thập Nhất Nương đáp ở mỹ nhân trên giường trắng non ngón tay Thập Nhất Nương đầy đầu tóc đen phô tán ở mỹ nhân trên giường Cắm sơ thượng tua thanh linh linh va chạm Thanh âm như nhạc cụ đánh Dễ nghe êm hai Thập Nhất Nương nhéo tin Vốn là hơi chợp mắt hưởng thụ buổi trưa trước cắm dương, Bất giác thế nhưng ngủ rồi Nhìn đến cuối cùng Thập nhất nương nhịn không được cười khẽ, lấy bát nương tính cách nếu đụng tới một cái khác tính nết gần, không nói được hai người thật đúng là sẽ dùng võ giao hiếu. Kia ra thái thái còn tưởng đem bắt nương định cho bọn hắn ra con trai duy nhất, thiên bát nương đi theo nghiên hạ học thời điểm công phu, kia ra nhi tử cũng sẽ chút quyền cước công phu, hai người vừa thấy mặt tất cắt bay đá chạy. Hai nhà nhưng thật ra bỏ qua một bên kia không biết tốt xấu nhân gia chậm rãi thân cận lên. Kia ra thái thái thỉnh thoảng lại đây cùng la thị hoa ở bên nhau nói chút theo hoa may háo sự, chấn trên nơi nào ra thứ tốt cũng ước hẹn đi xem. Nhân kia ra thái thái ban đầu ở đại gia đương quá lớn nha hoàn, đối nội trạch sự biết đến không ít, cùng la thị quen biết sau biết được nhị nương gả chính là có công danh học sinh, liền nhiệt tâm đem chính mình biết đến một ít quy củ lễ nghĩa toàn giao cho nhị nương. La thị nghe được tin tức, cố ý bị lễ vật đi kia ra hàng xóm ra nói nửa ngày lời nói. Rất là một phen cảm tạ kia hàng xóm vì bọn họ ra nói chuyện, còn hại nhà bọn họ bị hủy khuất. Kia gia hàng xóm khuyên kia gia thái thái vài câu, bị kia gia thái thái không biết tốt xấu liền hàng xóm cũng đi theo mắng, hàng xóm khí vô pháp, đơn giản mặc kệ. Nhưng lời này bất quá là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí sự, có cảm thấy hạ thừa hòa một nhà không có làm sai, cũng có kia cảm thấy bọn họ chính là làm giàu bất nhân không màng cha mẹ người nhà chết sống. Gặp mặt liền phải trào phúng hai câu, bắt nương vì thế không thiếu cùng người nọ ra tiểu tử đánh nhau. Cây mẹ gai ngõ nhỏ có không biết này người một nhà hàng xóm từ đây sau liền đối hạ thừa hòa cùng la thị chỉ chỉ trỏ trỏ, bắt nương khí bất quá, xoa eo ở cây hỏe gai ngõ nhỏ mắng to một hồi, theo như lời bất quá là nhà cũ người như thế nào trà đạp bọn họ một nhà, nhà cũ có ăn có uống xem bọn họ có điểm cái gì liền tới đoạn, bọn họ gạt điểm có cái gì không đúng. Lao thái thái bị này một dọa, hảo một thời gian không dám đến làm ở mỹ. Nhân lúc ấy là ban ngày ban mặt, nghiên hạ cùng hội xuân đều không hảo động thủ, chỉ cách không điểm kiểu lao thái thái huyệt, một người một cái lấy xem bệnh dành nghĩa đem nàng giá ra cây hỏe gai ngõ nhỏ. Thập nhất nương khỏe môi gợi lên ý cười, cầm lấy tin, đem cuối cùng một chút nội dung xem xong. Hiện giờ, đúng là động thủ hảo thời cơ đâu. Mà cha... Ở trải qua hạ hồng hà xuôi khiến nữ nhi trộm phạm sư phó đám người bán mình khế sau, đối nhà cũ dung nhẫn cũng tới rồi một cái cực hạ. Hiện giờ, cha mẹ đối nhà cũ người bản chất đều nhìn thấu triệt, nương đối đãi nhà cũ sự thượng tuy rằng còn xem cha ánh mắt, nhưng rõ ràng, cha nếu làm không đúng, nương sẽ không nói hai lời trực tiếp đứng ở các nàng tỷ mội lập trường thượng, đem cha vứt đến một bên đi. Nhà cũ này đó hại bọn họ tam phòng đã lâu. Nói trắng ra là là bắt nạt kẻ yếu, xem chuẩn cha mẹ đều là hiểu lễ biết hiếu người hiền lành, mới như vậy trả đạt bọn họ. Thập nhất nương hít sâu một hơi nằm ở mỹ nhân trên giường, lại không khỏi bật cười lên, khi nào nàng kiên nhẫn như vậy thiếu. Này gian phòng, nàng cố ý thả một trận mỹ nhân giường, liền ở sát cửa số chỗ. Dựa vào sát cửa số chỗ, mềm mại hướng lên trên mặt một nằm, nhắm mắt lại còn có thể nghe được phong ở bên thai vui cười thanh âm. Cái gì phiền lòng sự đều có thể đánh tan. Nguyên nương thích giường bật bộ, nàng lại thích mỹ nhân giường. Giang hoài thiên nam, khí hậu hợp lòng người, cùng nước trong mỗi nhà mỗi hộ giường đất bất đồng. Giang hoài người thích giường, giường la hán, giường bật bộ, cái giá giường, mỹ nhân giường đủ loại, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Thập nhất nương cầm tin chuyển đi nội thất. Kia tiểu Nha hoàn nhìn nhìn sắc trời, cười bốn gối ứng, đúng vậy. Thập nhất nương chiều kia tiểu nha hoàn cười cười, có lẽ là tối hôm qua không ngủ hảo, người đi hoa viên nhỏ tìm mạc tam tiểu thư đi đại tiểu thư trong phòng, ta nơi này lại tìm cá nhân ở bên ngoài thủ, có người tới tìm liền nói ta ngủ thượng nửa canh giờ. 11 tiểu thư Có tiểu nha hoàn thăm dò, nhìn đến thập nhất nương sắc mặt không tốt, tiến lên thăm hỏi. Thập nhất nương nháy mắt lạnh con người, trắng nón bàn tay phanh một tiếng đánh vào màu mận chín bàn tròn thượng. Kinh khởi trên bàn trung trà run rẩy. Không tám chín Tiết Diệp rời đi. Hai. Tiết Diệp ánh mắt sáng quắc, tựa muốn xuyên thấu lụa bố xem kia đón gió đương lập tranh tranh nam tử. Nhạc Văn tiểu thuyết đổi mới mau nở bập tở, nở bập tở, thỉnh tìm tòi. Người nói, hắn chính là phu thân ta. Cố Tử Châu gật đầu. Tiết Diệp nhìn kêu họa, trong óc đống nhiên hiện ra một tòa tinh xảo nhà ấm trồng hoa, mãn nhãn muôn hồng nghìn tía xuân ý rằng rào. Hắn nhớ rõ bên thai tỉ tỉ trung bạc giống nhau tiếng cười, hoa nhi mau tới, tỉ tỉ nơi này có càng đẹp mắt thạch lưu hoa. Còn có một khắc nói ôn hòa quan tâm từ ái thanh âm, mang theo ý cười dặn dò, tư tụ, ngươi đệ đệ còn nhỏ, ngươi thả cố hắn một ít. Hắn mở con ngươi đi nhìn, trong trí nhớ lại chỉ có một chương mơ hồ gương mặt tươi cười, một cái hơi đỡ cao cao bụng phụ nhân, hắn nỗ lực muốn nhìn thành phụ nhân bộ dáng bên thai rồi lại vang lên một đạo nam tử sang sảng tiếng cười. Nam Hải tử sợ cái gì đập. Đập đập mới đủ rắn chắc. chóng hoa về sau chính là muốn cùng cha giống nhau ra trận giết địch, Sao lại sợ này đó mang thứ hoa. Có phải hay không, Nhi tử. Là nam nhân đỡ bụng to kiểu thê, ý cười doanh doanh nhìn tỷ đệ hai người. Hắn quay đầu lại đón nhận nam nhân tiếng cười, nứt ra rồi miệng cười, là Hoa Nhi muốn giống cha giống nhau. Trong trí nhớ thanh âm cùng trước mắt lụa bố thượng nam nhân trung hợp. Đánh thức Tiết Diệp sâu trong nội tâm tốt đẹp, hắn hai tròng mắt dần dần phím hồng, nhất quán không có dao động trên mặt toát ra khí tức bi thường, có vài phần mười mấy tuổi hài tử nên có biểu tình. Cố tử Châu nhẹ nhàng thở dài một hơi, hướng bên cạnh thối lui hai bước. Tiết Diệp đi lên trước, chậm rãi duỗi tay xoa lùa bố, chỉ bụng ở nam nhân tuấn lãng trên mặt qua lại vốt ve, môi mấp máy thật lâu sau, tựa sợ xảo đến hỏa người trong giống nhau, thanh âm thấp thấp, gọi một tiếng, phụ thân. trong mắt nước mắt nháy mắt lan xuống thật mạnh rơi trên mặt đất họa trung nam tử tựa nhìn lại đây hai tròng mắt lánh lệ giống đang nói nam tử hán đại trượng phu đổ máu không đổ lệ khóc cái gì tiết diệp hai mắt đấm lệ nâng lên tay háo đem chính mình nước mắt lau cắn nha nói hải nhi không khóc cố tử châu ở một bên nhìn không lên tiếng nhậm tiết diệp trong chốc lát khóc trong chốc lát cười cảm xúc phóng thích tẫn mới tiến lên đệ ước khăn sắt một sắt đi Tiết Diệp nhìn hắn một cái, thiếp khăn lau mặt. Hai người một lần nữa ngồi xuống. Không đợi Tiết Diệp mở miệng hỏi cái gì, cố tử châu liền biết gì nói hết không nửa lời dấu dếm, đem hắn cùng túc đỡ phong sâu xa nói kỹ càng tỉ mỉ. Tiết Diệp nghe, không có đánh gãy cũng không có chen vào nói, một khuôn mặt lại khôi phục ngày xưa tiểu đại nhân bộ dáng. Cố tử châu nói xong, tính chờ Tiết Diệp mở miệng. Tiết Diệp lại đã muộn hồi lâu, mới ra tiếng nói. Ngươi nói ngươi từng ở Biên Cương đã cứu cô ra lao ra, sau gặp nạn khi bị ta phụ thân cứu. Cố tử Châu gật đầu, trong mắt có vài phần trần trờ. Tiết Diệp liếc hắn một cái, nhưng ngươi lại không có nói ngươi vì sao đi Biên Cương, ngươi thân thế lại vì sao. Cố tử Châu con ngươi xẹt qua cười khổ, trên mặt lại chỉ đạm đạm cười, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng. nếu ra thế là trói buộc, muốn cùng không cần lại có quan hệ gì. Công tử chỉ cần nhớ rõ. Túc đại tướng quân cùng ta có cứu mạng tái tạo tri ân, hắn thủ ta là nhất định phải báo. Nói xong lời cuối cùng một câu, trên mặt đã thay đổi túc mục chi sắc, rất là kiên quyết. Tiết Diệp lại nhìn hắn một cái, ánh mắt có vài phần phức tạp, tưởng mở miệng hỏi cái gì, ánh mắt chạm đến đến trên tường lửa bối họa thượng nam tử, cuối cùng từ bỏ. Tiết Diệp mở miệng, nhìn Cố Tử Châu, ta tin ngươi một lần. Cố Tử Châu con con môi, con ngươi liền dạng ý cười. đứng dậy thân thủ vì tiết diệp đổ một chén rượu, này rượu là ta làm người ngàn dặm xa xôi từ biên quan làm ra, là ta cùng túc đại tướng quân uống qua cái loại này rượu. Tiết diệp nghe vậy, ánh mắt lại nhìn họa trung tranh tranh mà đứng nam tử liếc mắt một cái, rối tay bưng chén rượu, uống một hơi cạn sạch. rượu cay độc, nhập hầu như nhiệt liệt quay cuồng, đau đớn dị thường. Tiết diệp nháy mắt mặt đỏ lên, khụ ra tiếng tới. Lại không nghĩ ở cố tử châu trước mặt mất mặt mũi, vội dôi tay che lại, bối quá thân tới vất vả chịu đựng, bả vai một tùng một tùng. Cố tử châu cười ha ha, lại cấp tiết diệp rót một ly, năm đó ta bị túc đại tướng quân chuốc rượu thời điểm, so ngươi còn không thể chịu đựng này rượu tay độc, sắc nước mắt nước mũi đều chảy xuống dưới, bị túc đại tướng quân một đốn trào phúng, nam tử hán đại trượng phu một chén rượu là có thể đem ngươi đà đảo, ngươi như thế nào mang binh đánh giặc. Cố Tử Châu bưng chén rượu ngửa đầu ngã vào hầu trùng, hầu kết kích thích đem ly chung rượu nuốt vào, Cố Tử Châu nhe răng hút một ngụm, rượu ngon. Này rượu tên gọi là gì? Tiết Diệp nhìn xuống cây độc, sắc mặt lại vẫn như cũ phiếm hồng chiều. Cố Tử Châu ngẩng đầu, lại làm một ly xuống bụng, Thiêu Đao tử. Giá trị chế tạo rẻ tiền, cây độc dị thường, đông nhưng nhập bụng sưởi ấm, chiến nhưng tiêu độc cứu mạng. Nếu hỏi biên quan chiến trường binh lính yêu nhất cái gì, Bọn họ ái nữ nhân, ái hài tử, yêu thích binh khí, này thiêu đao tử rượu lại là cùng hảo binh khí cùng liệt đệ nhất. Tiết diệp thần sắc liền có vài phần hòa hoãn, ruôi tay đi đoan trên bàn rượu, mới đầu nhẹ nhấp một ngụm, một cổ sặc mũi cay độc nhập hầu, hắn nước mắt đều phải rơi xuống, lại gắt gao nhịn xuống, học cố tử trâu bộ dáng, ngẩng đầu, rót rượu nhập bụng, cùng phía trước giống nhau cay độc khó nhịn, hắn lại không giống phía trước giống nhau sặc hò khan ra tới. Chỉ là sắc mặt hồng như tôm luộc, con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Cố tử châu liền cười, ha ha, hảo. Quả nhiên không hổ là túc đại tướng quân nhi tử, chạy túc đại tướng quân huyết. Tới, lại đến một ly. Tiết diệp con ngươi có ý cười, cùng cố tử châu ngươi một ly ta một ly uống lên lên. Một bầu rượu thấy đáy, cố tử châu không gọi người đưa đệ nhị hồ tiến vào, mà là cùng tiết diệp phân tích khởi trước mắt tình thế, túc ra đối với ngươi đổi sát không bỏ. hiển nhiên là muốn đem ngươi nhổ cỏ tận gốc ngươi thân đơn lực mỏng mà ta lúc này còn không có phương tiện minh duy trì ngươi cố tử châu xin lỗi thở dài một hơi đứng lên nhìn túc đỡ phong bức họa thật lâu sau quay đầu xem tiết diệp ta có hai cái phương án ngươi thả nghe thượng vừa nghe nếu cảm thấy thỏa đáng ta tức khắc tìm người ăn bài nếu cảm thấy không thỏa đáng chúng ta lại tìm mặt khác biện pháp tiết diệp gật đầu ngươi nói đệ nhất Ngươi trở lại kinh thành túc ra đi, làm người đều biết ngươi là túc đại tướng quân nhi tử, túc đại tướng quân nhi tử không có chết, lại về rồi, đoạt lại phụ thân ngươi để lại cho ngươi đổ vật. Cố tử châu nhìn tiết diệp, không buông tha trên mặt hắn bất luận cái gì một cái rất nhỏ biểu tình, nhưng kia hải tử cư nhiên liền như vậy lẳng lặng nhìn hắn, tựa phải đợi hắn đem nói cho hết lời lại làm quyết đoán giống nhau. Quả nhiên là chạy túc đại tướng quân máu sao. Cố tử châu âm thầm gật đầu, tiếp tục nói. Đệ nhị, học phụ thân ngươi, đi quân đội, ở nơi đó kiến công lập nghiệp, đánh ra chính mình một mảnh thiên, lại khải hoàn mà về, đoạt lại phụ thân ngươi để lại cho ngươi đổ vật Hắn phát hiện, tiết diệp ánh mắt ở nghe được này một cái khi, hai tròng mắt biến cực nóng lên, khẩn nắm chặt nắm tay, một thân hơi thở tựa muốn dâng lên mà phát. Hắn ngửa đầu, cười ha ha, sung sướng dị thường. Quả thật là chạy túc đại tướng quân huyết, trong xương cốt đều có nhiệt huyết minh ngông. Hảo tiểu tử, phụ thân ngươi nhất định sẽ lấy ngươi vì vinh. Hắn động tình, cười cực kỳ vui vẻ, vỗ tiết diệp tay dùng lực đạo rồi lại sẽ không làm tiết diệp đau khó chịu. Tựa hồ là cảm nhận được cố tử châu tâm tình, tiết diệp nhấp môi, chiếu hắn cười cười. Sau, nắm chặt xong quyền, đối với túc đỡ phong bức họa thật mạnh gật gật đầu. Hai người lại liền thế cục cùng biên quan tình thế tán gâu vài câu, cố tử châu kinh ngạc tiết diệp tin tức nơi phát ra. Diệp lại không muốn cung gia thập nhất nương chiêu cố tử châu nhớ thương liền hàm hồ ứng phó rồi qua đi. Cũng may cố tử châu nhìn ra hắn có băn khoăn không có miệt mài theo đuổi. Không biết qua bao lâu, Hồng Nguyệt ở bên ngoài gõ cửa, nhắc nhở nói, thiếu gia, thiên muốn sáng. Hai người đồng thời ngừng lời nói, cố tử châu đứng dậy đến phía trước cửa sổ, khai cửa sổ đi xem bên ngoài sát trời. Phương Đông lấy dần dần phiếm bụng ca trắng, thật là muốn trời đã sáng. Cố tử châu quay đầu lại. Chiều Tiết Diệp cười, việc này ta sẽ tìm người an bài, đến lúc đó trọng hoa công tử liền lấy sân mười tên nhập ngũ, sẽ không có người ta nghi ngờ. Nói xong, lại nhíu lại mi nói, thật sự muốn lấy tiểu binh danh nghĩa nhập ngũ. Chiến trường không có mắt, tiểu binh dễ dàng nhất thương vong. Tiết Diệp giơ tay ngừng hắn nói, mặt mày tinh lãng, thần xác tranh tranh, phụ thân có thể từ một cái tiểu binh ngồi trên tiên phong quan lại đến đại tướng quân, ta cũng có thể. Cố tử châu cười gật đầu, lại không nhiều lắm lời nói, lại âm thầm quyết định phái mấy cái võ công đáy người tốt tùy thân bảo hộ hắn. Tiết diệp chiều cố tử châu gật gật đầu, dùng mặt nạ bảo hộ che đậy mặt bộ dung nhan, cùng cố tử châu cáo tử, hồi môn rời đi. Hồng Nguyệt Tiến bảo, có hoang mang khó hiểu, thiếu ra vì sao không hỏi trọng hoa công tử có quan hệ phong Nguyệt môn sự. Kia hạ gia thập nhất nương nếu không khí hội nghị Nguyệt môn công phu, định cùng phong Nguyệt môn có quan hệ. Cố tử châu ánh mắt dừng ở phía trước cửa sổ cái kia hoa thùng, chỉ một cái chớp mắt liền thu hồi, ta hiện giờ có so tìm phong nguyệt môn càng chuyện quan trọng. Nói, nhìn Hồng Nguyệt nhẹ nhàng cười nói, ngươi chẳng lẽ không thành phát hiện trọng hoa công tử dùng chính là cái gì khinh công. Hồng Nguyệt vần ra, ngay sau đó nhớ tới vừa mới chính mình nhìn đến quỷ mị giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng bộ pháp, kinh ngạc nói, kia hạ mười một thế nhưng bỏ được canh trường nguyệt môn bất truyền bí mật chuyển cho trọng hoa công tử. cố tử châu cười là cái người thông minh về sau còn muốn sống chung phong nguyệt môn sự lại tìm mặt khác vào tay chúng ta tra xét nhiều năm như vậy thật vất vả hồng nguyệt hơi hơi nhíu mày cố tử châu đã huy tay không muốn nói thêm nữa truyền ta nói chúng ta người về sau ly hạ mười một xa điểm hồng nguyệt muốn nói lại thôi trung quy gật đầu là thiếu ra cố tử châu lại nói ngươi chuẩn bị mấy thứ đồ vật ta đi gặp một lần tứ hoàng tử hồng nguyệt cả kinh thiếu gia phải đi tứ hoàng tử lộ đem trọng hoa công tử đưa vào trong quân cố tử châu gật đầu hiện giờ chiều cục tình thế khẩn trương vài vị hoàng tử đều như hổ dình mồi cùng ngôi vị hoàng đế nhất vô tranh sợ cũng chính là bị hoàng thượng xử lý đến ngàn dặm xa tam vương gia mà tam vương gia xưa nay cùng tứ vương gia giao hảo có tứ vương gia ra mặt viết tiến cử tin tới rồi trong quân trọng hoa công tử cũng hảo đến tam vương gia che chở Thiếu gia muốn đem trọng hoa công tử thân phận nói cho Tứ Vương gia. Hồng Nguyệt hơi hơi như mày, có chút sốt ruột nhìn Cố Tử Châu. Cố Tử Châu lại cười, Tứ Vương gia hành sự quang minh lỗi lạc, thả đáy lòng lương thiện, tuy là khuyết điểm cũng là ưu điểm, nói cho hắn biết được cũng không gây trở ngại. Hồng Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng cười, là nô tỷ nhiều lo lắng. Ngươi đi nghỉ ngơi một lát, một canh giờ sau chúng ta lại đi. Đúng vậy. Hồng Nguyệt rời khỏi phòng. Cố tử châu vớt ve lửa bố họa cười cùng tô đơ phong nói nói mấy câu, thu họa đi phòng ngủ hợp y y ngủ trong chốc lát. Tiết Diệp hợp với mấy ngày không thích hợp nhi, làm chuyện gì đều có chút thất thần, thập nhất nương đã nhận ra. Chính là gần nhất mệt. Tiết Diệp hơi giật mình lúc sau lại lắc đầu, đáy mắt rõ ràng có nói cái gì tưởng nói, thiên đến bên miệng lại nuốt trở về. Thập nhất nương không hảo bực hắn, liền không hề hỏi nhiều, vẫn như cũ sớm muộn gì cùng hắn luyện võ. Trong lúc thảo luận công khóa, lén lại bí mật quan sát hắn lui tới người. Không qua mấy ngày, Cố Tử Châu được tin tưởng, mang lời nói cấp thiết diệp, tiết diệp được lời nhắn nhi, lại không có một ngụm đồng ý. Mà là làm tới báo tin tức người trở về lời nói, nói hắn bên này có chuyện không dàn xếp hảo, phải đợi thượng mấy ngày. Cố Tử Châu như mày, Hồng nguyên toán trách, như thế nào liền nhi nữ tỉnh trường đi lên. Bên kia, thập nhất nương được hạ nhân báo tới tin tức. rất là tức giận. Cố tử châu đến tột cùng muốn làm gì? Nàng quyết định tìm cái thời gian đi theo Tiết Diệp hảo hảo nói nói chuyện. Quân đội tuy là luyện binh hảo địa phương nhưng nguy cơ thật mạnh. hắn tưởng trưởng thành cũng không phải phi quân doanh không thể. Chỉ là không đợi nàng ngày sau cùng Tiết Diệp nói buổi tối Tiết Diệp liền tới tìm nàng. Thập nhất nương đối hắn rất là bất đắc dĩ. Hơn phân nửa đêm sông tới cũng liền thôi. Còn uống say khướt ngã trái ngã phải. Sợ đụng tới thứ gì thiên lại đầm ghế trên mặt đất lăn qua lăn lại. Nguyên nương giấc ngủ thiện, vừa nghe đến động tĩnh liền tỉnh, mơ mơ màng màng hỏi, ai a? Thập nhất nương liền nghe được trong phòng một tĩnh, cái gì thanh âm đều không có, không khỏi vừa tức giận vừa buồn cười, có lẽ là gió thổi bức màn vướng ngã thứ gì, ta đi xem, đại tỷ mau ngủ đi. Thập nhất nương khoác áo bước xuống giường, nguyên nương còn buồn ngủ, mau chút trở về. Thập nhất nương cười, tính. Ta không xảo đại tỷ nghỉ ngơi, ta đóng cửa sổ đi cách vách ngủ một đêm. Nguyên nương còn muốn nói gì nữa, thập nhất nương đã sốc lên màn, đi ra ngoài. Đóng cửa sổ, đi ra ngoài nhắc nhở gác đêm nha hoàn một tiếng, thập nhất nương đi cách vách phòng cho khách, đơn giản phô chăn, ngủ hạ, chờ xem tiết diệp nửa đêm tới tìm nàng là vì chuyện gì. Nàng đợi hồi lâu, tiết diệp mới một chân thâm một chân thiển đến nàng trước giường. Trong không khí, mùi rượu thanh hương. Thiếu niên hô hấp lại có vài phần thô nặng, thanh âm cũng có vài phần say rượu sau mất tiếng, thập nhất nương, ta uống rượu. Tiểu hài tử giống nhau tựa làm nũng tựa tranh công, còn đắc ý cười hai tiếng. Thập nhất nương hơi hơi như mày, lại đau lòng lại bất đắc dĩ, tiểu thí hài nhi sẽ không uống rượu còn uống thành như vậy. Rượu hương càng thêm tới gần, gương mặt đột nhiên bị một cái bàn tay nhẹ nhàng phủ lên, lòng bàn tay có thô lệ ma ở trên mặt cảm giác thực rõ ràng. Thập nhất nương trong lòng mềm nún thiếu niên hơi thở ngay sau đó phun ở trên mặt nàng, nửa là cười nửa là say nói, thập nhất nương, ta muốn giống ta cha giống nhau đi tham gia quân ngũ, một bước một cái dấu chân hướng lên trên đi, chờ ta bỏ đến cha ta vị trí. Không, cha ta vị trí kia không hả bỏ, lâu lắm ngươi liền sẽ bị người đoạt đi rồi. Ngươi chờ ta, chờ có một ngày ta có cũng đủ lực lượng, cho ta cha mẹ báo thủ, ta liền. Ta liền trở về cưới, cưới ngươi. Tiếng nói mất tiếng, mang theo mê hoặc hương vị, nhẹ giọng cười. Ngươi nói ngươi muốn đơn giản sinh hoạt. Chúng ta đây liền vô cùng đơn giản sinh hoạt. Khai cái tiệm cơm nhỏ đại gia cùng nhau sinh hoạt. Ngươi có chịu không? Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đáp ứng rồi. Thập nhất nương đông nhiên kinh hãi, còn không có tới kịp làm bất luận cái gì động tác. Một chương mang theo ấm áp hơi thở môi mỏng đã khắc ở cái chán của nàng thượng. Thập nhất nương. Bọn họ làm mai chẳng khác nào cái. Đóng dấu, ngươi, ngươi về sau chính là chúng ta túc ra tức phụ. Trong thanh âm khó nén vui sướng, nghe vào thập nhất nương lỗ thai lại làm thập nhất nương đáy lòng như đại giang quay cuồng chiều lãng trụng ngạn không ngừng. Thập nhất nương tâm loạn. Nếu nói lần đầu tiên phát hiện tiết diệp trộm họa chính mình bức họa, nàng có thể lựa chính mình hắn là nhàn rỗi không có việc gì họa tới chơi. Lần thứ hai nghe hắn say rượu nói tâm duyệt chính mình thượng có thể lấy hắn tiểu hài tử tâm tính làm không được chuẩn lừa gạt chính mình. Hiện giờ lần thứ ba, hắn thế nhưng nói muốn cưới nàng. Không phải tưởng mà là cưới. Hắn biết chính mình đang nói cái gì sao. Tiết Diệp khi nào đi, thập nhất nương không rõ ràng lắm. Nàng trước mắt giao hòa chiếu sáng lẫn nhau tiêu chắc cùng Tiết Diệp khuôn mặt. Một bên là lời ngon tiếng ngọt phản bội, một bên là chôn sâu đáy lòng luyến mộ. Nàng cả một đêm đều không có ngủ tiếp. Ngày thứ hai nàng dùng quá cơm sáng chỉ cảm thấy tâm thần không yên, cùng nguyên nương nói đi tìm tiết diệp, lại còn chưa tới cửa liền nhìn đến tiểu nha hoàn bước nhanh chiều các nàng bên này đi tới, nhìn thấy nàng vẻ mặt nôn nóng, vốn gối hành lễ nói, mười một tiểu thư, sân công tử không thấy. Thập nhất nương đầu thanh một chút, có một lát chỗ trống, kia tiểu tử thúi. Nàng xoay người liền ra bên ngoài viện đi, vừa đi vừa phân phó, cho ta chuẩn bị ngựa. Mười một tiểu thư, sân công tử để lại một phong thơ cho ngài. Tiểu nha hoàng tử trong tay háo lấy ra tin, đuổi theo thập nhất nương. Thập nhất nương ổn định bước chân, tiếp tin, như cũ phân phó tiểu nha hoàn cùng ngoại viện quản sự nói một tiếng, cho ta chuẩn bị ngựa, ta muốn ra cửa. Tiểu nha hoàng thấy thập nhất nương sắc mặt không tốt, vội ứng thanh, dẫn theo váy một đường chạy chậm đi ngoại viện. Thập nhất nương mở ra tin, lạnh mặt đem tin nội dung xem xong, giận sôi máu. Tiểu tử này còn biết trộm đi không đúng, để lại tin nói cho hắn một tiếng, như thế nào cũng không dám làm cho nàng mặt nói hắn muốn đi tham gia quân ngũ, hắn muốn từ nhỏ binh rèn luyện khởi. Hắn nếu khăng khăng muốn đi, chính mình còn sẽ liều mạng ngăn đón hắn không thành. Nếu không phải xem ở cố thẩm mặt mũi, nếu không phải niệm hắn từng lấy dược cứu nàng một mạng, nàng đáng giá phí nhiều như vậy tâm tư vì hắn lót đường dạy hắn đồ vật sao. Tên tiểu tử thúi này... Hắn có biết hay không chiến trường hung hiểm? Có biết hay không tam quốc tình thế khẩn trương, tuy thời có khả năng bùng nổ chiến tranh? Có biết hay không lấy hắn về điểm này thủ đoạn, cho dù có thể ở chiến trường lập công sớm muộn gì cũng sẽ bị nào đó có tâm đoạt công người hoặc khinh chèn ép hoặc ăn tươi nuốt sống? Thập nhất nương sắc mặt âm tình bất định, nắm chặt ở trong tay tin tưởng sẽ lại không tha. Tiểu Nha hoàn bước nhanh chạy vào, vốn gối đối thập nhất nương nói, mời một tiểu thư, xe ngựa bị hảo. ngài là muốn hiện tại ra cửa vẫn là xe ngựa tá chỉ cần mã ta trở về đổi thân xiêm y lì tức khắc ra cửa thập nhất nương thu tin nhìn chính mình trên người áo đơn liếc mắt một cái biên hướng nội viện đi biên cùng tiểu nha hoàn nói tiểu nha hoàn lên tiếng đúng vậy lại xoay người chạy chậm đi ra ngoài thập nhất nương thay đổi xiêm y lì ra cửa nguyên nương nhìn ra nàng thần sắc không tốt lo lắng hỏi thập nhất nương làm sao vậy chính là ra chuyện gì thập nhất nương chiều nguyên nương kéo kéo khoe miệng có chút việc ta đi ra ngoài nhìn xem vãn chút trở về lại cùng đại tỷ kỹ càng tỉ mỉ nói nguyên nương cười gật đầu hảo ngươi đi sớm về sớm thập nhất nương cười gật đầu chờ thập nhất nương lập tức nguyên nương trên mặt lập tức lo lắng nhăn lại mày chỉ bên người nha hoàn ngươi đi tiền viện tìm xem lý mụ mụ giữ nhà ra chuyện gì nha hoàn vốn gối ứng đi ra cửa hỏi thăm không chín không nàng sai Mạc thủ chân không cần phải nhiều lời nữa, bắt hai người một đường bảo hộ thập nhất nương, đưa nàng hồi nước trong. Thập nhất nương cười khổ, là ta không nên đem hắn cực hạ trụ, hắn đã muốn đi quân doanh liền tùy hắn đi thôi. Hắn nếu có thể nghe cố tử châu nói, nghĩ đến đối cố tử châu cũng là tin quá, như vậy, cũng hảo, miễn cho nàng lòng dạ đàn bà chậm chế hắn. Lại nói, tiết diệp sự. Mạc thủ chân gật đầu, hành, ta nhớ kỹ. 9 tháng sơ. Sinh sản kỳ lạ. Thập nhất nương cười nói tạ, ta đại tỷ bên này liền phiền toái gì ba phu nhiều cố một ít, ta nhất định sẽ đuổi ở ta đại tỷ sinh sản phía trước trở về. Mặc thủ Chuân vô ngữ, lắc lắc đầu, đối thập nhất nương nói, ta quay đầu lại cho ngươi lộng cái thiệp, ngươi cầm đi quan đạo, đến trạm dịch đổi khoái mã, cứ như vậy một hồi cũng liền hai mươi ngày công phu. Thập nhất nương vô tình đem trong nhà những cái đó suốt ruột sự gào thiên hạ đều biết, liền cười lựa hai câu. ta tứ thẩm vô tình phát hiện chúng ta hiện tại chỗ ở mang theo ta mãi mãi đi nhà ta mặc thủ chân nhữ mày chính là trong nhà ra chuyện gì ta sẽ mau chóng gấp trở về thập nhất nương lắc đầu mặc thủ chân nghe xong thập nhất nương lúc này hồi thanh thủy chấn sự cố ý hô nàng tới nói chuyện chúng ta đã củng cố ra đạt thành hiệp nghị quá mấy ngày khoáng thạch vận đến liền chuẩn bị bắt đầu pha lên đếm thử nghiên cứu chế tạo ngươi không lưu lại nhìn một cái nguyên nương ngừng đỏ mắt Trên mặt lại là từ hái cười. Thập nhất nương kéo nguyên nương tay đặt ở mặt trên đi cảm thụ, đại tỷ ngươi sờ sờ xem, hắn đây là ở xoay người. Hảo. Thập nhất nương cũng cười, thuộc hạ có rất nhỏ động tác, nguyên nương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, hắn, hắn. Nguyên nương trong lòng vì chính mình không thể giúp đỡ người nào khó chịu, trên mặt lại cười nói, hảo, ngươi tưởng trở về liền trở về đi, ở nhà nhiều ngốc một ít thời gian, giúp ta cũng tận tận hiếu. đừng làm cho cha mẹ lo lắng ta nguyên nương thấy thập nhất nương cố tình gặp nàng biết nàng là sợ chính mình đã biết quan tâm lại xem chính mình hiện giờ bộ dáng này trong nhà thật xảy ra chuyện nàng trở về cũng là cái trói buộc không bằng làm thỏa mãn thập nhất nương ý cũng làm cho nàng có thể yên tâm về nhà đi thập nhất nương nào dám lộ một chút ít khác thường cười đem đầu đặt ở nàng bụng làm lắng nghe trạng chúng ta ở tại cây hòe gai ngõ nhỏ nhà cũ nhưng không một người biết có thể xảy ra chuyện gì ta chính là tưởng cha mẹ tưởng trở về xem một cái nguyên nương lại nghĩ đến từ nước trong gửi tới hai phong thư thập nhất nương phải đi về có phải hay không cùng kia phong đơn độc viết cho nàng tin có quan hệ không khỏi lo lắng hỏi thập nhất nương chính là trong nhà ra chuyện gì ta cưỡi ngựa trở về qua lại muốn mau thượng một nửa chờ đại tỷ sinh sản khi ta lại gấp trở về hôm sau nha hoàn thu thập phòng cho khách khi nhảy ra thư nhà Đưa đi cấp Thập Nhất Nương, Thập Nhất Nương trọng nhìn một lần tin, đốt lửa tiêu, cùng Nguyên Nương thương lượng hồi nước trong một chuyến. Dùng cơm chiều, Thập Nhất Nương cùng Nguyên Nương nói một lát nhàn thoại, uống thuốc, từng người ngủ hạ. Tiễn đi hoa ma ma, Thập Nhất Nương thật dài thấu một hơi, nhìn không biết khi nào treo lên không chung ánh trăng, không biết vì sao, đột nhiên nhớ tới tiết diệp cặp kia vừa nhìn thấy nàng liền sẽ sáng lên tính mắt. Thập Nhất Nương cười nói câu không ngại, liền bưng trả. Hoa ma ma lúc này mới nói lời nói thật, chúng ta ra làm lão nô tới chuyển cáo 11 tiểu thư một câu, 11 tiểu thư đưa đi bao vây, hắn đã sai người khoái mã đuổi theo tặng qua đi, bảo đảm nhất định một trang giấy đều sẽ không vứt giao cho công tử trong tay, thỉnh 11 tiểu thư yên tâm. Công tử đi địa phương trong tối ngoài sáng đều có người che chở, tuyệt không sẽ làm công tử có tính mạng chi ưu. 11 tiểu thư thả yên tâm. Chúng ta ra này hai ngày thật sự thoát không khai thân. Lúc này mới làm lão nô đi một chuyến, còn Thỉnh 11 tiểu thư chớ trách. Thập nhất nương cười cười, xem Hoa ma ma này diễn xuất nói chuyện biết nàng là vẫn thường ở nhà giàu gian đi lại, làm việc cẩn thận, liền bày tay, làm nha hoàn đều lui xuống. Hoa ma ma hơi ngẩn ra một chút, liền cười quét một vòng phòng khách nha hoàn, cũng không có gì quan trọng sự, chính là mới vừa biết hai vị tiểu thư là Mạc lão gia cháu ngoại gái, tới thỉnh cái ăn. Ma ma tới chính là có việc. Thập nhất nương chiều hoa ma ma gật đầu, ý bảo nàng có chuyện liền nói. Thập nhất nương quét hoa ma ma liếc mắt một cái, thấy nàng quần áo tinh xảo, phát cắm kim châm, biết nàng là cực thể diện người, liền cười tránh đi nàng lễ, làm nha hoàn đỡ, ngồi xuống. Cố ra người tới họ hoa, người thành hoa ma ma, nhìn thấy thập nhất nương, chưa ngự trước gửi, vốn gôi hành lễ, mười một tiểu thư. Thập nhất nương vào phòng khách, lý mụ mụ ứng nhạc, đi rồi. Thập nhất nương xua tay, ngươi thả đi thôi. Lý mụ mụ lắc đầu. Thập nhất nương như mày, hắn cái gì cũng không công đạo ngươi. Lý mụ mụ nghe nói thập nhất nương tỉnh, chạy một mạch đuổi ở thập nhất nương đến phòng khách trước đuổi theo, đem nàng đi cố ra đưa bao vây trải qua nói. Lão nô nhìn kia cố ra đại thiếu ra tuy nhìn dễ nói chuyện, lại không phải cái hảo thân cận người, nhìn mười một tiểu thư viết tin, khiến cho người đưa láo nô ra tới. Nửa đường. phân phó tiểu nha hoàn bước nhanh gọi tới lý mụ mụ lại cùng mạc tam tiểu thư nói vài câu mới đi phòng khách thập nhất nương cười đứng dậy thu thập thỏa đáng tìm nha hoàn đi thỉnh cố ra bà tử đi phòng khách hơi ngồi nàng tặng nguyên nương về phòng đại tỷ có thai vẫn là không cần quá mức mệt nhọc nguyên nương gật đầu mặc làm cho bọn họ cảm thấy chúng ta không hiểu lễ nghĩa cố tử châu cùng dì ba phu nói như thế nào cũng là hợp tác đồng bọn người nếu cô ý tới thịnh an không bằng liền thấy thượng một mặt. Thập nhất nương tưởng chính là nàng phái người đi tặng đồ, cố tử châu cách thiên liền phái người tới, vẫn là như vậy văn thiên, không biết có phải hay không sinh cái gì biến cố, nàng vẫn là thấy thượng một mặt mới có thể yên tâm. Nguyên nương nói tiếp nói, ta cùng với mạc mội mội ý tứ là ngươi còn không có tỉnh, liền không thấy nàng. Ngươi chính là muốn gặp nàng. Mạc tam tiểu thư nhấp môi lắc lắc đầu, là cố tử châu phái tới một cái bà tử. Nói là tới cấp đại tiểu thư, mời một tiểu thư Thỉnh an. Thập nhất nương chấp trước mắt. Nguyên nương cùng mạc tam tiểu thư liếc nhau, mạc tam tiểu thư đỡ đỡ chán. Chúng ta đều như vậy nhỏ giọng ngươi cũng có thể nghe được, ngươi này lô thai là thuận phong nhị không thành. Thập nhất nương cười, tránh mà không đáp, hỏi lại nguyên nương, chính là cố ra người tới. Nguyên nương liền đoán trách nàng, có chuyện gì không thể chậm rãi làm, một hai phải hợp với mấy ngày không thôi không yên. Thập nhất nương liền cười, nơi nào liền như vậy tiểu quý. Ta bất quá là mấy ngày không ngủ hảo, tình ngủ tự nhiên liền không có việc gì. Mặc tam tiểu thư vẻ mặt ý cười doanh doanh, đi lên sờ soạng thập nhất nương cái chán, cũng thật chính là tỉnh, có hay không nơi nào không thoải mái. Một lát, mặc tam tiểu thư đỡ nguyên nương đi đến, nhìn đến thập nhất nương thật sự tỉnh, nguyên nương chắp tay trước ngực, niệm câu, A-di-đà-phật. Ngoài phòng tức khắc vang lên lưỡng đạo kinh hô, thập nhất nương tỉnh, Thập nhất nương cười cười, ra tiếng kêu, đại tỷ, nghiệm tỷ tỷ. Tiếp theo vang lên hai người tiếng bước chân, không bao lâu, ngoài phòng truyền đến con ruồi ong ong thanh em, cố ra bên kia phái người tới. Không có hảo tâm. Thập nhất nương không thấy. Mặt khác một đạo quen thuộc thanh em liền thở dài một tiếng. Ra ngoài có tất tất tác tác váy mệ cọ sát thanh, một nữ tử thấp thấp thanh em truyền đến, thập nhất nương còn không có tỉnh. Thập nhất nương thật sự mệt mỏi cực kỳ. cùng Nguyên Nương cùng Mạc Tam Tiểu Thư chào hỏi liền đi nội gian, một giấc ngủ tới rồi ngày thứ hai chẳng vạng. Có nói cái gì chờ ngươi trước tỉnh ngủ chúng ta lại nói? Nguyên Nương thở dài một tiếng, vỗ vỗ thập nhất nương tay, biết lúc này không phải nói chuyện thời điểm cũng không nói nhiều, chờ nha hoàn đưa tới dược, nhìn thập nhất nương uống lên liền đuổi đi nàng đi ngủ, mau đi ngủ đi. Quay lại đầu tưởng cờ trách thập nhất nương vài câu, thấy nàng đen nhánh vành mắt chiều chính mình đáng thương hề hề xin khoan dung. lại sinh khí lại đau lòng cở trách nói liền như thế nào cũng nói không nên lời nguyên nương trưởng tùng một hơi sử nha hoàn cùng đại phu đi bắt dược ngao đoan lại đây đại phu tới nguyên nương vẻ mặt nôn nóng làm đại phu xem mạch hào mạch đại phu cười tiểu thư không cần lo lắng vị tiểu thư này bất quá là mấy ngày chưa ngủ thần sắc có chút vô dụng như vậy lao phu khai một ít ngưng khí an thần dược trợ tiểu thư ngủ một rớt mấy ngày liền có thể khôi phục Lý mụ mụ lui ra ngoài, thập nhất nương chiều nàng gật gật đầu. Lý mụ mụ nhìn ra thập nhất nương trong mắt thận trọng, vội đồng ý, mời một tiểu thư yên tâm, lão nô sẽ dặn dò điển quản sự lợi hại quan hệ. Thập nhất nương lắc lắc đầu, chờ Lý mụ mụ tới rồi, đem mấy quyển định chế tốt sách từ trong lòng móc ra tới, đẩy cho Lý mụ mụ, lại cầm một phong thơ cho nàng, Ngươi đem này mấy quyển cặp sách hảo, đi ngoại viện tìm điển quản sự, làm hắn đi một chuyến. đem thư cùng tin đưa đi cố Trạch, nhớ kỹ muốn đích thân giao cho cố tử châu mặc tam tiểu thư vẻ mặt lo lắng vây lại đây thập nhất nương ngươi không sao chứ là nô tỳ này liền đi nha hoàn theo tiếng sách theo váy vội vàng chạy ra môn đi thập nhất nương ở phía sau kêu lên làm lý mụ mụ tới một chuyến thập nhất nương cười khổ một tiếng ngồi ở nha hoàn ôm tới ghế tròn thượng nguyên nương vội vàng phân phối nha hoàn mau đi tìm đại phu tới Một trận choáng váng đầu đánh út lại, Thập Nhất Nương không chịu vây khốn hướng một bên ngoài một chút, Nguyên Nương dọa vội đỡ lấy nàng, Thập Nhất Nương, mau ngồi xuống. Nghĩ, không khỏi tự dễu cười, ở hiện đại vì nhiệm vụ ẩn thân rừng rậm mấy đêm không hợp mắt cũng là có, nhưng lại không như bây giờ mỏi mệt cảm giác, nàng quả nhiên là tham luyến bình đạm, quá nhiều sống yên ổn nhật tử, liền thân thể đều kháng nghị. Đại tỷ, ta không có việc gì. Thập Nhất Nương chiều Nguyên Nương toát miệng. Ý đồ xả ra một cái cười, lại không thành công. Nàng thật sự quá mệt mỏi, cảm giác thân thể thừa nhận năng lực đã tới rồi cực hạn. Nguyên Nương đẩy ra nha hoàn liền nhào tới, thập nhất nương, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái? Chúng ta đi xem đại phu. Thần sắc có vài phần tiểu tụy hai tròng mắt phím hồng, tơ máu đổ tràn đầy hốc mắt. Ngày thứ tư giữa trưa, thập nhất nương mở cửa. Nguyên Nương lo lắng không thôi, cùng mạc tam tiểu thư tới khuyên vài lần. đều bị hầu hạ ở thập nhất nương trước cửa nhà hoàn khuyên trở về. Thập nhất nương trở về tòa nhà, trấn an nguyên nương, đem chính mình một người nhốt ở trong phòng. Suốt ba ngày chưa ra, phòng trong ánh đến trắng đêm chưa tắt. Nàng sai ở cho rằng chính mình trên người có tất cả tiết diệp muốn nàng có thể cho đồ vật. Sai ở cảm thấy đem tiết diệp hộ tại bên người chính là tốt nhất bảo hộ. Sai ở cảm thấy hắn còn nhỏ muốn tuần tự tiệm tiến truyền thụ tri thức cho hắn, lại xem nhẹ hắn nội tâm khát vọng. Thật lâu sau. Nàng mở miệng nói, là ta sai rồi. Thập nhất nương Triệu mạc thủ chân kéo kéo khoe miệng, bên hai quanh quẩn cố tử châu câu nói kia hạ cô nương nên biết, có chút lộ là cần thiết muôn chính hắn đi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn tránh ở cánh chim dưới. Mạc thủ chân nhìn thập nhất nương liền khẽ thở dài một hơi, tiến lên an ủi thập nhất nương, cố tử châu lời nói tuy rằng khó nghe, nhưng lại có vài phần đạo lý, hắn. Dù sao cũng là chung cần hầu phủ người. Trên người chạy túc đại tướng quân máu, muốn kế thừa đại tướng quân, hắn cần thiết đi lên chiến trường. Cố tử châu chiều nàng ôm ôm quyền, cùng mạc thủ chân cáo tử, ra mạc nhớ. Thập nhất nương thân mình bỗng nhiên cứng đờ, muốn ra tay làm cố tử châu kiến thức kiến thức nàng bản lĩnh tâm cũng dừng lại, nhìn cố tử châu, con ngươi nhiều chút thứ gì. Cố tử châu lại thân hình vừa chuyển, từ thập nhất nương thủ hạ thoát thân tới, đôi tay chính y hề quan, khẽ cười nói. Hạ cô nương có thể dạy hắn cái gì? Mấy quyển phá quyển sách thượng võ công bí tịch vẫn là ngươi không biết từ chỗ nào được đến một ít tâm đắc thể hội. Hạ cô nương nên biết, có chút lộ là cần thiết muốn chính hắn đi. Hắn không có khả năng vĩnh viễn tránh ở cánh chim dưới. Thập nhất nương khí cười, quân doanh có thể dạy hắn cái gì? Ngươi cho rằng ta không thể giáo. Nàng đều có nàng chính mình ngạo cốt, cố tử châu dám không rên một tiếng đem tiết diệp mang đi, cũng đừng muốn cho nàng đối hắn khách khí. Cố tử châu cười, một đôi con ngươi lại viết đại đại chẳng lẽ không phải ý tứ. Mặc thủ chân mắt nhìn hai người biểu tình không thích hợp, tiến lên đây tưởng khuyên giải hai câu, người còn chưa đi qua đi, thập nhất nương đã lạnh nhạt nói, cố lao bản đây là ở chỉ trích ta lòng dạ đàn bà khoanh lại hắn. Cố tử châu cười Khanh khách nhìn nàng, không hề ra tiếng. Thập nhất nương con ngươi bỗng nhiên trấn mắt, trừng mắt cố tử châu. Hắn đây là ở nghi ngờ chính mình. Thì tính sao? Ta bình phục Nam Nhi 7 tuổi tiến học tập võ, 8 tuổi cưới ngựa bán tên, 10 tuổi nhập binh làm bạn giả vô số kể, trên người hắn chạy túc đại tướng quân máu, lại vì sao không thể nhập ngũ tham gia quân ngũ. Cố Tử Châu khi thế áp người, nói năng có khí phách, đem thập nhất nương nói đổ trở về, huống chi, hạ cô nương những lời này sai rồi, hắn là Thuận Bình 12 năm sinh, năm nay là Thuận Bình 26 năm, hắn năm nay 14 tuổi. Vẫn là hạ cô nương cảm thấy Hắn nên con thù hận cùng ngươi hoa tại hậu trạch học những cái đó sách vở thượng đông cứng đồ vật. Hắn mới 12 tuổi. Hắn như vậy ra thế, đã trải qua nhà tan cha mẹ song vong, như thế huyết hải thâm thủ, hạ cô nương cho rằng chỉ bằng ngươi một cái liền có thể làm hắn thành tiểu túc đại tướng quân chi tài. Thon dài mi, hẹp dài mắt phượng, hơi hơi mỉm cười liền có thể câu nhân tâm phách con người. Giờ phút này, ảnh ngược ở thập nhất nương lạnh leo hai tròng mắt, lại là lại nghiêm trang bất quá. thậm chí mang theo không thua với thập nhất nương lánh lệ. Hạ cô nương đã đã biết, làm sao tới nhiều này vừa hỏi. Cố tử châu chiều mạc thủ chân nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn thập nhất nương. Thập nhất nương lại nếu không nghe thấy, bắt lấy cố tử châu cổ áo tay ngược lại nhiều vài phần lực đạo, đừng suy minh bạch giả bộ hồ đồ, ngươi cùng tiết diệp nói gì đó. Ngươi làm hắn đi làm gì? Hắn về điểm này bản lĩnh đi quân doanh có thể làm cái gì? Ngươi cho rằng kia địa phương là... Mạc thủ chân vội tiến lên đi cản thập nhất nương, thập nhất nương, mau bông tay. Một lát, hai người hoàn hồn, cố tử châu chiều thập nhất nương cười, hạ cô nương làm gì vậy? Cố tử châu hơi giật mình, mạc thủ chân ngạc nhiên. Thấy cố tử châu không nói hai lời, khi thân đi lên liền méo cố tử châu cổ áo, thanh âm lạnh lẽo, nói, ngươi đem tiết diệp đưa đi chỗ nào? Thập nhất nương ở mạc nhớ tìm được cố tử châu. Cố Tử Hiến ở phía sau ai vài tiếng cũng không gọi lại Thập Nhất Nương, không khỏi buồn bực nói. Qua cầu rút ván, sớm biết rằng liền không nói cho ngươi. Không cần, đa tạ. Thập Nhất Nương được tin tức, ném xuống một câu ra cố ra tòa nhà. Cố Tử Hiến lẩm bẩm một câu, gãi gãi đầu. Ta đại ca đã nhiều ngày đều ở vội cái gì khoáng thạch chuyện này, lúc này không biết có thể hay không ở nhà của chúng ta trong tiệm. Nếu không, ta mang ngươi đi tìm một tìm. Thập Nhất Nương dừng chân. ngoái đầu nhìn lại xem hắn, cố tử hiến ha hốc mồm, ai, ngươi nếu không nói nói chuyện gì, ta có lẽ có thể đoán được ta đại ca ở đâu. Hắn lời còn chưa dứt, thập nhất nương xoay người liền đi. Cố tử hiến xua tay, đừng hỏi ta, ta không biết, ta vừa mới khởi. Thập nhất nương nhìn hắn, ta đại ca, cố tử hiến xem nàng thần sắc khó coi, cũng không nhiều so đo, chỉ hỏi câu, ngươi tới tìm ta đại ca. Thập Nhất Nương mặt lạnh lại không một ti tan dã, nhìn đến Cố Tử Hiến, nửa phần ứng phó tâm tình đều không có, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Đại ca ngươi đi nơi nào?" "Hạ 11, thật là ngươi?" Cố Tử Hiến kinh hỉ. Nghe nói Thập Nhất Nương tìm tới, Cố Tử Hiến tay chân ma lưu mặc chỉnh tề, chạy đi ra ngoài. Thập Nhất Nương lạnh mặt tìm được Cố ra, lúc đó, Cố Tử Châu không ở trong nhà, trong nhà chỉ có ngủ nướng chưa khởi Cố Tử Hiến. Lý Mụ Mụ lui ra ngoài. phân phó nha hoàn hảo sinh chăm sóc lại đi tiền viện cùng tiền viện quản sự nói việc này tiền viện quản sự họ điền, là cái thực hòa khí ôn thôn trung niên nam nhân nói chuyện làm việc lại có cùng hắn ôn thôn bề ngoài thực không tương xấn lưu loát được lý mụ mụ lời nhắn lập tức liền phái gia đinh đi mặc nhớ trước đem tin tức đưa cho mạc lao ra lại tìm người ở tòa nhà cửa thủ mười một tiểu thư vừa trở về liền báo cấp hai vị quản sự biết nguyễn Nương gật đầu liền lý mụ mụ tay ăn một chén phương giải ngực đói khắc cảm nàng lo lắng nhìn mắt bên ngoài lý mụ mụ biết khuyên thông nàng liền cười đem canh đưa qua đi đại tiểu thư yên tâm mười một tiểu thư bên này ta phái người nhìn chằm chằm nàng một hồi tới ta lập tức khiển người tới bẩm đại tiểu thư nguyên nương hơi giật mình tế bạch ngón tay liền chậm rãi xoa phồng lên bụng đã gần đến 6 tháng hải tử tựa nghe được bên ngoài nhắc mãi nghịch ngậm đặng hai hạ nguyên nương tâm lập tức liền mềm lý mụ mụ cười bưng nước canh lại đây Chấn an nguyên nương, mười một tiểu thư đã đi ra ngoài, đại tiểu thư có chuyện gì không ngại chờ mười một tiểu thư trở về lại làm so đo, miễn cho mười một tiểu thư trong chốc lát trở về phát hiện ngài cũng không thấy, khó tránh khỏi lại lo lắng. Lại một cái lý mụ mụ cười ôn hòa, đỡ nguyên nương ngồi ở nhà chính giường la hán thượng, đại tiểu thư ngài không màng tự mình thân mình cũng đến cố xem một chút chúng ta tiểu thiếu ra. Nguyên nương sốt ruột, lại phân phó nha hoàng đi chuẩn bị xe ngựa, nha hoàn lại sợ nàng như vậy sẽ xảy ra chuyện quay đầu đi tìm quản sự lý mụ mụ tới khuyên không khéo chính là mạc thủ chân giờ phút này cũng không ở trong sân nha hoàn nói lão ra sáng sớm liền đi mạc nhớ cũng không ở nhà nha hoàn xem nguyên nương sắc mặt không đúng cho rằng đã xảy ra cái gì đại sự vội ứng từ tủ quần áo tìm đi ra ngoài gặp khách xem ý y hầu hạ nguyên nương xuyên lại gọi một cái nha hoàn Hai người cùng nhau đỡ Nguyên Nương đi đường tắt tử hoa viên đi cách vách tòa nhà. Lời nói chưa xong, đột nhiên nhớ tới cái gì, liền im miệng, sắc mặt tái nhợt nói, mau, giúp ta đổi kiện siêm y đi hè. chúng ta đi cách vách tìm mạc lao ra. Nguyên Nương ngạc nhiên, cái gì? Sân thiếu ra để thư lại trốn đi. Chuyện khi nào? Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Như thế nào đột nhiên? Một lát, trở về cùng Nguyên Nương nói. Là sân thiếu ra để thư lại đi ra ngoài, 11 tiểu thư nhìn tin khiến cho người bị mã muốn ra cửa. Thập nhất nương làm nghiên hạ tự đi tìm địa phương nghỉ tạm, nàng bồi La Thị cùng Đinh Thái Thái đi Đinh Thái Thái trong miệng bố cửa hàng. Chờ mấy người đuổi tới thành Tây Khi, đã là một canh giờ lúc sau. Thập nhất nương ốn gối nói lời cảm tạ, bị Đinh Thái Thái nâng dậy tới lại là một hồi khen. La Thị vội cự, bị Đinh Thái Thái cười ngăn cản, không đáng giá mấy cái tiền. Làm hài tử mang theo chơi. Nói, liền cởi trên tay một con vòng tay, thím cấp, cho người mang. Ngày thứ hai, thập nhất nương thấy đinh thái thái, diện mạo phúc hậu, trâu tròn ngọc sáng, màu da trắng nõn, một đôi mắt rất là khôn khéo. Nhìn đến thập nhất nương liền cười nắm tay nàng, nhìn một cái cô nương này, lớn lên thật là thủy linh. Hạ thái thái thật là hảo phúc khí nha. Thập nhất nương liền tiếp theo lời nói, nói đến thời điểm làm cái gì kiểu dáng. theo cái gì hoa, xứng cái gì đồ trang sức. La thị vỗ nhẹ nhẹ cái chán, nương đem chuyện này cấp đã quên, mấy ngày hôm trước còn cùng cha ngươi nói đi. Thành, ngươi ngày mai cái cùng nương cùng đi, chúng ta nhiều chọn một ít đẹp. Đinh Thái Thái nói các nàng kia có một con thanh vải gấm bán cực hảo, ngày mùa hè xuyên, nhìn liền mát mẻ. May mắn kia Đinh Thái Thái không ôm cái gì ý xấu, thập nhất nương tố tính mặc kệ, thấu thú nói. Ta đây ngày mai cũng đi theo nhìn một cái, thiên nhiệt, nhiều xả một ít trở về làm trang phục hè. Nàng mang theo nương đi, gần nhất cấp kia cửa hàng nương tử kéo sinh ý, thứ hai làm nương tình bạc, hai mặt lấy lòng. Thập nhất nương cười, này đinh gia thái thái xác thật là cái sẽ làm người. La thị sắc mặt khá hơn, cười cười, nói là tân khai cửa hàng, cửa hàng trưởng quậy là nàng trước kia chủ ra thả ra một cái gã sai và khai. kia gã sai vật nương tử cùng nàng có chút giao tình. Đi nàng kia mua có thể tiết kiệm được không ít bạc. Thập nhất nương không nghĩ nhân việc này làm hai người rắc đều ngủ không tốt. Liền cười nói, nương, ngươi cùng đinh gia thái thái hẹn ngày mai đi thành tây xem vài dệt. Hạ thừa hòa đi theo thở dài. Nói nàng ngũ thúc cùng lý gia cô nương chuyện này đâu. Là thị ai một tiếng. Hạ thưa hòa đẩy cửa tiến vào, nhìn đến hai người sắc mặt, sừng sốt sừng sốt. sao? Hai người sắc mặt khó coi như vậy. La thị cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu, nơi nào còn có gì biện pháp. Đón dâu là đại sự, từ xưa đến nay chính là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Kia ngũ thúc làm sao? Kia ngũ thúc việc hôn nhân làm sao bây giờ? Thập nhất nương gật đầu, hạ lao ra tử cùng tiểu lao thái thái người như vậy, sợ là tình nguyện đem nhi tử cấp bóp chết cũng sẽ không làm nhi tử đi cho người khác ra sản tới cửa con rể. La thị ngẩn ra, phản ứng lại đây nữ nhi trong lời nói ý tứ, không khỏi đoán trách chừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, lại không phản bác nữ nhi nói, thổn thức một tiếng, cha ngươi trở về cùng ngươi nhị bá thông khí nhi, nhưng ngươi nhị bá còn chưa nói đến ngươi ngũ thúc sự đã bị ngươi gia cấp đuổi đi ra ngoài. Việc này liền như vậy rơi xuống, gian mãi vì cái gì không muốn. Thập nhất nương không khỏi kỳ quái, lý ra tuy rằng là làm nghề nguội, nhưng kinh doanh vài thập niên. cũng coi như có chút sản nghiệp nhỏ bé, mãi liền không mắt thèm. La Thị nghĩ đến hạ thừa tường suy sụp tuyệt vọng biểu tình, nhịn không được lắc lắc đầu. La Thị ai một tiếng, người ngũ thúc thiếu tiểu rời nhà, đi theo Lý Gia láo ra tử đánh 10 năm thiết, cùng Lý Gia cô nương là từ nhỏ đến lớn cảm tình, nơi nào sẽ để ý có phải hay không tới cửa con rể. Lại nói, nhân ra Lý Gia cũng tỏ thái độ, chỉ cần một cái nam va theo Lý họ liền thành, mặt khác một mực bất luận, Nhưng người gian mãi chính là không bông cái này khẩu. kia ngũ thúc ý tứ là thập nhất nương không khỏi đi theo thở dài một hơi. La thị ngẩng đầu nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thương tiếc thở dài. Lý ra chỉ có một nữ nhi, lại ôn hòa hiền hậu cũng muốn khởi động bề mặt. Này lý ra cô nương cũng là cái số khổ. Ngũ thúc không phải nói lý ra cô nương tính tình ôn hòa hiền hậu sao. Ách! La thị lắc đầu, nương đánh giá lý ra cô nương là sợ đến lúc đó sự tình bộc lộ. Lý ra lão gia tử sẽ bị người chọc cô sống, liên lụy người ngũ thúc ở nhà cũ cũng khó xử, người ngũ thúc gần nhất vì chuyện này sầu. Nghe người ngũ thúc ý tứ, việc này nếu là này hai nguyện không thể đính xuống tới, Lý ra liền phải tìm bà môi giúp bọn hắn tìm tới môn con rể. Thập nhất nương khó hiểu, sự tình kết quả là giống nhau, như thế nào? La thị chính đóng đế giày, nghe xong nữ nhi hỏi chuyện, ngừng động tác thở dài một hơi, kia Lý ra cô nương nhìn nu hòa. Cũng là người cương liệt người, nhận chuẩn muốn kén rể chính là kén rể, không muốn làm kia tiền trảng hậu tấu sự. Thập nhất nương nhíu mày mang theo nghi vấn trở về nghe Hà Hiên, đãi buổi tối tìm cái thời gian hỏi là thị. Hỏi lại nghiên hạ, nghiên hạ cũng không biết. Như thế nào sẽ cự tuyệt? Thập nhất nương kinh ngạc, không phải nói ngũ thúc cùng lý gia cô nương thanh mai chúc mã, tình cảm thâm hậu sao. Cự tuyệt. Việc hôn nhân. Nghiên hạ rũ mắt, nghĩ sơ một lát. Nói, giống như có như vậy một chuyện, hạ ngũ thúc nói lý ra cô nương cự tuyệt hắn đề nghị. Thập nhất nương lại hỏi mặt khác một sự kiện, ta ngũ thúc tới ra khi, có từng cùng ta cha mẹ nhắc tới hắn việc hôn nhân. Nghiên hạ tiếp, theo tiếng, đúng vậy. Thập nhất nương từ trong lòng đào một chương 50 lượng ngân phiếu đưa cho nghiên hạ, đi tìm lưu trường quầy, làm hắn này hai ngày là được sự. Không cần. Cô nương, cần phải nô tì lại đi thêm một phép hỏa. thập nhất nương mặt mày hơi cong cười mà không có tam phòng công nhiên khiêu khích đại gia trưởng quyền uy tứ phòng sợ cũng bị hạ lao ra tử nhớ thương thượng tứ phòng đột nhiên có bạc khai cửa hàng đại nữ nhi bạc thiên lúc này ném đem bạc coi là dễ như chơi láo thái thái sẽ nhận đến hạ khẩu khí này mới là lạ nghiên hạ lắc đầu nô tỳ nghe mười một cô nương phân phó ở hạ gia tiểu điếm ẩn giấu bạc cấp tứ phòng trộm đi sau cố ý đem tin tức lẩu cho hạ hồng hà vợ chồng thập nhất nương ngừ một tiếng hỏi nhà cũ bên kia không nhắc lại làm hạ hồng hà đi hỗ trợ sự nghĩ nghĩ lại nói hoàng thị cùng hạ thừa nhạc con đại phòng nhìn mấy chỗ tòa nhà hình như có ý ở trấn trên đặt mua gia nghiệp nghiên hạ bẩm tứ phòng tân khai cửa hàng ở thành nam đuôi chó ngõ nhỏ kêu bách vị trai chuyên môn bán các loại điểm tâm đại phòng thỉnh sư phó nói tốt hai phòng cùng nhau khai cửa hàng đoạt được lợi nhuận chia đôi trướng năm ngày trước khai trương Đại phòng thỉnh không ít cùng khoa cũng thư viện học sinh đi cổ động, ngày thứ nhất khách nên mãn môn. Thừa dịp người trong nhà ngủ trưa, thập nhất nương cùng nghiên hạ đi hậu hoa viên. Thập nhất nương lược ngồi ngồi, liền trở về nghe Hà Hiên. Dùng qua cơm trưa, thập nhất nương đi nhìn chu thị, chu thị chân đã hảo, lược có thể xuống đất đi đường, lại xa không bằng lúc trước lưu loát. Nghĩ đến hai người người đàn bà đanh đá chửi đồng bộ dáng, thập nhất nương cũng cười. Bát nương rất là hả giận cười. Con ngươi sáng lấp lánh, tắc hề hề để sát vào thập nhất nương, ta còn nghe ngũ thúc nói đại cô lúc ấy liền nhào lên đi muốn bắt tứ thúc mặt, nói nàng giấu ở giường đất trong động bạc chính là bị tứ thúc trộm, tứ thẩm cùng nàng hảo một đôn đánh. Ngại muốn cho đại cô cùng đại dượng đi cửa hàng hỗ trợ, tứ thẩm lại nói đã thỉnh hắn nhà mẹ để đại ca hỗ trợ, không dám lao đại cô giá, khi mại chỉ vào tứ thúc mắng nửa ngày bất hiếu. Bắt nương tấm tắc, tứ thúc một chút cũng không mua trướng. Nói không cho đại cô đi liền không cho đại cô đi, sau lại ra ra mặt cầu tình, tứ thúc liền nói, đại tỷ gả cho dương ra liền không phải hạ ra người, cha mẹ tưởng như thế nào giúp đỡ là các ngươi chuyện này, chúng ta tứ phòng nghèo vớt được điểm bạc không dễ dàng, còn phải cho nhị lang, ngũ lang, cưới vợ dùng, ra mặt lúc ấy liền thanh, hắc hắc, Bát nương lại nhải nói rất nhiều, thập nhất nương nghe nghiêm túc, thỉnh thoảng hỏi thượng một hai câu, dẫn bắt nương tiếp tục như ông trúc đảo đầu nói. Nhị bá, ai biết nhà bọn họ bạc là từ đâu không sạch sẽ được đến? Việc này vẫn là ngũ thúc tới nói bắt nương thiết miệng, căm giận khó bình bộ dáng, chính là đại phòng suối dục gian lại gật đầu. Nhị bá nương nói vài câu, bị lao thái thái mắng máu chó phun đầu. Nhị bá gần nhất cũng chưa hồi nhà cũ đi, nói là bọn họ chủ nhân đuổi sống, hắn liền ở tại kia gia công. Thập nhất nương liền cười nói, tứ phòng khai cửa hàng, bọn họ bạc nơi nào tới? Gian lại sẽ đáp ứng Đại phòng cùng nhị phòng sẽ nguyện ý Thập nhất nương không giấu vết nhìn Nghiên hạ liếc mắt một cái Nghiên hạ khẽ gật đầu Bắt nương lại nói Hôm kia cái kia lão đại phu lại tới muốn bạc Cha mẹ không ở nhà Ta trực tiếp bắn cho đi ra ngoài Tứ phòng thiếu bạc Bằng gì chúng ta giúp nàng còn Bọn họ có bạc khai cửa hàng lại Không bạc cấp hạ nhị lang xem bệnh Lứa ai đâu Nhị nương Tam nương đồng thời thở dài Bắt nương lại đã xoay người dựng lên, đối thập nhất nương nói, ngươi không biết, khoảng thời gian trước có cái đại phu đột nhiên tìm tới môn tới nói tứ phòng thiếu bạc muốn hắn tìm cha mẹ muốn, cha mẹ thấy kia đại phu khóc đáng thương, liền cho hắn bạc, ai biết hắn lây hoán trả ơn đem nhà chúng ta trụ chấu ngồi nói cho hoàng thị, hoàng thị liền mang theo láo thái thái tới nháo, làm hại một cái ngõ nhỏ người đều nói chúng ta nhàn thoại, nếu không phải nghiên hạ cơ linh. Bảo không chuẩn kia láo thái thái lại nghĩ ra cái gì ác độc biện pháp. Nhị nương cùng tam nương lược kinh ngạc liếc nhau, không rõ đang nói luyện võ sự, như thế nào đột nhiên chuyển tới nhà cũ những người đó trên người đi. Bắt nương liền hư một tiếng, nhà cũ những người đó, chính là xem không được nhà chúng ta nhật tử hào quá. Bắt nương ngẩn ra, tưởng nói chút lời nói phản bác thập nhất nương, đột nhiên nhớ tới thập nhất nương hương luyện võ chi tâm lúc ấy đúng là bọn họ tam phòng ở nhà cũ quá nhất không như ý thời điểm. Làm cái gì sai cái gì, uống khẩu nước lạnh đều sẽ bị người nhắc mãi nửa ngày, cái gì đều bị người nhớ thương. Tám tỷ, ngươi không nói ra tới ta cũng sẽ không biết ngươi mệt. Thập nhất nương cùng tiểu 12 phiên hoa thẳng, cười nói. bắt nương thoải mái nằm liệt sát cửa sổ trên giường đất, dầm gì kêu, ai ra, mệt chết ta. Lúc trước xem thập nhất nương học thời điểm cũng không gặp nàng như vậy mệt ta. Như thế nào đến phiên ta như vậy mệt? Hội Xuân theo tiếng lui đi ra ngoài. Thập nhất nương đối hội Xuân nói, đi theo hắn nói, viết xong lại đến tìm ta, ta gần nhất nào đều không đi. Nhị nương, tam nương cũng phản ứng lại đây, cười. Bắt nương cái thứ nhất minh bạch thập nhất nương ý tứ, phụt cười ra tiếng, một cái tắt chụp ở thập nhất nương trên vai, thập nhất nương, ngươi cũng thật hư. Thập nhất nương gật đầu, hắn nếu muốn học, ta tự nhiên giáo, bất quá thập nhất nương cũng cười đối ba người trước trước mắt. Hắn có thể học nhiều ít chính là hắn vấn đề. Nhị nương cùng tam nương cũng như mày, vẻ mặt lo lắng, Thập nhất nương, ngươi thật muốn dạy hắn. Giáo gì giáo? Giáo hội hắn hảo lại bán phương ra tỷ tỷ đi bài bạc sao. Bát nương hừ một tiếng, rất là khinh thường bộ dáng. Mặc quần áo không đương, hội xuân tới, y lý thư sinh nghe nói ngài đã trở lại, muốn gặp ngài. Nói là cô nương muốn một trăm bộ tứ thư ngũ kinh, hắn chỉ còn mấy bộ liền hoàn thành. muốn hỏi cô nương một cái thời gian, khi nào dạy hắn đổ thuật. Nghiên hạ đi bưng, bắt nương cũng không làm ra vẻ, làm cho tỉ muội mặt trừ bỏ áo ngoài, chỉ còn yếm cùng áo lót, cầm khăn nước thủy lau thân mình. Không bao lâu, bắt nương từ hoa viên luyện võ trở về, một đầu vẻ mặt đổ mồ hôi, trên người còn có bùn đất, nhị nương vội đứng dậy đi thu xếp nước gấm làm bắt nương rửa mặt. Thập nhất nương cũng cười, liền một đĩa tương dưa chuột, một đĩa hành thái trứng gà ăn nửa chén cháo. Nói thành tây tân khai một nhà bán vải dệt cửa hàng, muốn cùng thái thái cùng đi nhìn xem mặt hàng nghiên hạ nói, ý có điều chỉ nhìn nhị nương, tam nương liếc mắt một cái, viên trên mặt lóe ý cười. Thập nhất nương liền nghĩ đến nghiên hạ ở tin cuối cùng nhắc tới đinh thái thái muốn vì nhi tử cầu bắt nương sự, bật cười, có biết là chuyện gì. Nghiên hạ cười giải thích, ngõ nhỏ đinh thái thái tới, thái thái ở bồi nói chuyện. Môn bị gõ khai, đoan cơm tiến vào lại là nghiên hạ. thập nhất nương ôm tiểu mười hai hai chị em lại là một trận quay cuồng nhị oai thập nhất nương mới ở nhị nương cùng tam nương thúc giục hạ giường thập nhất nương gật đầu la thị che môn xoay người la thị cười mau đứng lên rửa cái mặt ra đi cho ngươi đoàn ăn thập nhất nương ngửa đầu gọi la thị nương la thị đẩy cửa tiến vào chính là tỉnh nhị nương cùng tam nương ở một bên cầm thêu lều cười tiểu mười hai thập nhất nương cũng cười Ôm tiểu mười hai vòng eo, ở nàng trắng non trên mặt tàn nhẫn hôn hai khẩu, đổi lấy tiểu mười hai khách tiếng cười, ở nàng trong lòng ngược vặn càng vui sướng. Vui sướng ở trên người nàng xoắn đến xoắn đi. Vừa mở mắt liền đối thượng một đôi đen lung liếng mắt to, nhìn đến nàng tỉnh lại, đôi mắt sáng lấp lánh, cười hì hì bổ nhào vào trên người nàng, mười một tỷ. Tỉnh lại khi, đã là ngày thứ hai gần buổi trưa. Thập nhất nương không biết khi nào thật sự ngủ rồi. nói xong. Tất tất tắc tắc kéo chăn cấp thập nhất nương dịch hảo, không nói. Thập nhất nương nằm xuống giả bộ ngủ, bắt nương bắt nàng vài cái, thấy nàng không nói lời nào, thăm dò ở trên mặt nàng xoay vài vòng nhi, lầm bầm lầu bầu một câu, mặt đều gầy, thật là mệt thảm. Tám tỷ ta mệt mỏi quá. Liên tiếp vấn đề. Bắt nương đóng cửa lại, lôi kéo thập nhất nương hưng thú dạt rào hỏi, giang hoài được không chơi. Đều có chút gì đồ vật. Nghe nói thật nhiều thủy. Có phải hay không ra cửa liền phải ngồi thuyền? Hồ Thu Nhi như thế nào? Hạ Thừa Hòa cùng La Thị hai vợ chồng trở về chính phòng, Nhị Nương cùng Tam Nương trở về cách vách. Hạ Thừa Hòa cười khuyên, Hảo, sắc trời không còn sớm, chạy nhanh đi ngủ đi, có gì lời nói ngày mai lại nói. Nhị Nương, Tam Nương nghe được động tĩnh, xuyên xiêm y thì ra cửa, thấy thập nhất Nương kinh hỉ không được, thập nhất Nương. La Thị há miệng thở dốc cười, nói cũng là, nên lưu lại một người bồi mạc tam tiểu thư. Thập nhất nương lắc đầu, vãn la thị cánh tay, cười tủng tìm nói, nương, chúng ta là ăn cơm mới trở về, ngươi không cần đi bận việc. Chúng ta ở giang hoài đụng tới mạc tam tiểu thư, tổng không hảo chúng ta tỉ muội đều trở về, đem mạc tam tiểu thư một người ném ở giang hoài, cho nên ta về trước tới. Hạ thừa hòa ho nhẹ một tiếng, la thị thân mình hơi hơi cứng đở, lại cười nói, có đói bụng không? Có mệt hay không? Nương đi cho ngươi làm điểm ăn La thị ngạc nhiên Vui mừng nói Như thế nào lúc này đã trở lại Lại hướng thập nhất nương phía sau xem Ngươi lại tỉ đâu? Thập nhất nương bát nương hương phấn chỉ vào thập nhất nương cười Cha, nương, các ngươi nhìn Ai đã trở lại La thị cùng hạ thừa hòa quần áo Cũng chưa khoác liền vọt lại đây Sao, sao Trong viện người vẫn là bị kinh động Thập nhất nương nhìn xuống đỡ chán xúc động Chờ thập nhất nương tránh đi nàng, điểm mồi lửa, làm nàng nhìn thấy chính mình là ai khi, bắt nương ngao ôm một tiếng phát đi lên, la lên một tiếng, thập nhất nương. nhảy dựng lên liền cùng thập nhất nương đánh lên. Thập nhất nương bất đắc dĩ, chỉ phải đi ra cửa bắt nương cùng tiểu 12 trụ nhà ở, lại không nghĩ bắt nương mơ mơ màng màng không thấy rõ người, hét lớn một tiếng, ai. trống rông cái gì đều không có, tưởng tìm một giường chăn đều khó được. Thập nhất nương đi nàng cùng nguyên nương trụ phòng, điểm mồi lửa đi nhìn phòng trong, mắt choáng váng. Trong viện một mảnh tĩnh di, con cong trăng non treo ở bầu trời, có loại mông lung mỹ. Thập nhất nương liền ánh trăng một đường trở về nghe Hà Hiên. Phương bá cười ứng, trước dẫn hai người đem mã đưa đi chuồng ngựa, lại trở về phòng. Thập nhất nương vội ngăn lại hắn, quá muộn, không cần bừng tỉnh bọn họ. ngươi giúp bọn hắn tìm cái ngủ chỗ, trước chắp vá một đêm, ngày mai lại nói. phương bá vội mở ra đại môn mười một cô nương mau tiến vào ta đây liền đi nói cho láo ra thai thái một tiếng phương bá thập nhất nương cười thập nhất nương cười xuống ngựa tiến lên gõ cửa đại môn bất quá giây lát liền bị người mở ra phương bá kinh hỉ nói mười một cô nương hồi lâu không thấy ra môn thượng treo hai chỉ đỏ thấm đèn lồng rơi xuống nhu hòa trùm tia sáng chiếu cũng không rộng mở ngõ nhỏ lộ phiếm ấm áp hơi thở ba người tam kỵ vào thành Lập tức đi thành Đông Dương Huệ ngõ nhỏ. Binh lính lướt qua hắn nhìn hắn phía sau vạn bảo cùng thập nhất nương hai người, chép chép miệng, thúc giục, còn không chạy nhanh đi. Vạn Phúc kinh ngạc, sững sốt một lát, cười ôm quyền, làm phiền, lần sau định sẽ không. Vạn Phúc tiếp lại đi thử một lần, bên trong truyền đến cười khẽ thanh, bất quá một lát, một cái chỉ cho phép một người một con ngựa thông hành khe hở bị mở ra, binh lính trên mặt cũng có một chút ý cười. Xem ở ngươi là có việc gấp phân thượng, liền tha các ngươi một lần, lần sau nhưng nhớ kỹ quăng cửa thành thời gian, đừng làm cho ca mấy cái khó xử. Thập nhất nương cười từ trong tay háo đảo trương 50 lượng ngân phiếu, đưa qua đi, thử lại. Hai người rất là bất đắc dĩ quay đầu lại xem thập nhất nương. Vạn phúc dục ngựa tiến lên, gõ vài lần môn, đều bị bên trong thành binh lính hùng hùng hổ hổ cự tuyệt, thay đổi vạn bảo tiến lên, được giống nhau kết quả. Ba người đến thanh thủy Trấn khi, sắc trời đã đen, cửa thành nhắm chặt. Nàng trong lòng nôn nóng, sợ hạ thừa hòa cùng la thị có hại, hợp với lên đường, quá trạm dịch liền thay ngựa, nửa tháng lộ trình bị nàng đuổi không đến 10 ngày liền đến thanh thủy trấn Thập nhất nương tự nhiên không biết này đó, nàng tưởng chính là nghiên hạ ở tin thượng sở nhắc tới hoàng thị mang theo láo thái thái đi nháo sự, nhà cũ người đã đã biết tam phòng trên tay còn có chút bạc, không biết lại sinh ra nhiều ít sự tình. Mạc Thủ Chuân đối bọn họ như vậy trưởng thành tốc độ rất là kinh ngạc cảm thán, đối đưa ra hệ thống huấn luyện phương pháp thập nhất nương càng là nhiều vài phần thành nhân tri gian tán thưởng. Hợp hai người chi lực, tuy cùng Giang một kém khá xa, nhưng cùng nghiên hạ, hội xuân hai người thượng nhưng ganh đua. Phải biết rằng, nghiên hạ cùng hội xuân chính là từ nhỏ người tập võ. Hai người từ bắt đầu huấn luyện đến bị Giang đẩy tiến đưa tới Mạc Thủ Chuân trước mặt, cũng liền một năm thời gian. Bị mạc thủ chuyên bắt tới bảo hộ thập nhất nương hai người, là thân đường huynh đệ, nguyên danh vạn phúc, vạn bảo, nhân quê nhà mất mùa chạy trốn tới giang hoài quanh thân thành trấn, bị mạc thủ chuân người nhìn chúng cốt cách ngạc nhiên, thu vào huấn luyện doanh. 092 liên hoàn kế, ngược tra, 2. Hạ Thừa Bình cũng bị kinh hoàng sợ, chậm rãi quỳ xuống, học sinh Hạ Thừa Bình, gặp qua chi huyện đại nhân. Triệu thị hai đầu gối mềm nũng, quỳ giảm xuống đất. M. Nhạc văn di động võng Trong đại đường tức khắc vang lên uy vũ thanh âm. Lương đại nhân kinh mục một, một phách, còn không quỳ hạ. Vậy còn không phải tú tài. Lưu trưởng quay cười. Hạ thừa bình vội bồi cười nói, học sinh đã qua tuổi khảo, tám tháng qua khoa thí liền có tú tài công danh. Lương đại nhân như như mày, một bên sư ra xem mặt đoán ý, đã lớn tiếng quát lớn, lớn mật, thấy đại nhân thế nhưng không quỳ. Học sinh hạ thừa bình, gặp qua tri huyện đại nhân. Hạ thưa bình khiêm tốn chắp tay thi lễ lễ, mặt mang mỉm cười. Thật là ngu không ai bằng. Mệnh kia phương thuốc là Lão tam gia, không phải phương hoa cát, bằng không còn không được một đốn lao ngục thai hương. Lao tư nếu là không nói cuối cùng câu kia kết phương nói, hắn còn có thể giúp đỡ nói hai câu lời hay. Lao tư như vậy vừa nói, hắn liền thành cùng phạm tội, còn có thể nói cái gì? Hạ thưa bình ảo não đến cực điểm. Nhìn lao tứ hai vợ chồng ngày thường nói chuyện làm việc đều rất khôn khéo, như thế nào tới rồi đường thượng nói cái gì nên nói cái gì lời nói không nên nói đều phân không rõ ràng lắm. Lương Đại Nhân nói, nếu như thế, người tới, đem bên ngoài người cấp bổn lão ra mang tiến bảo. Lương Đại Nhân liền nhìn mắt đường hạ lưu trưởng quầy, lưu trưởng quầy nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Hạ thưa nhạc liền chỉ vào bên ngoài cùng Lương Đại Nhân nói, Đại Nhân, ta đại ca là năm nay tu tài. ngài nếu không tin có thể hỏi một chút ta đại ca nay cửa hàng là chúng ta hai anh em kết phương khai hoàng thị chỉ chỉ bên ngoài hắn đại bá cùng đại tẩu đều ở bên ngoài hạ thưa nhạc ai ra ai ra kêu ngươi như thế nào mới đến đại ca đâu ai ra đau chết mất hoàng thị nhào qua đi cha hắn ngươi lương đại nhân vẫy vây tay trưởng đánh nha dịch ngừng tay thối lui đến một bên phụ nhân hoàng thị đại lao ra Nhà ta nam nhân là hoan uổng, chúng ta phương thuốc tuyệt đối không phải trộm phương hoa cát. Là nhà của chúng ta tăng phòng. Đại Lao Gia Minh Giám. Đường hạ người nào? Hãy xưng tên ra. Hoàng thị đã vọt vào đại đường, quỳ xuống liền gào, thanh thiên đại Lao Gia, hoan uổng A. Chúng ta giữ khuôn phép làm buôn bán, nhưng tuyệt đối không có trộm phương hoa các gì phương thuốc A. Hạ thừa bình không chiếm được trả lời, muốn nói cái gì, kêu nha dịch chắp tay. Thế nhưng xoay người đi rồi. Lần này, nha dịch lại cười mà không nói. nay hạ thừa bình những mày, trong lòng có nha dịch đối chính mình biết gì nói hết đắc ý, cũng có hoàng thị đẩy chính mình ra tới tức giận, nếu không phải vì kia vài phần tiền thu. Một lát, hạ thừa bình cười nói, này phương thuốc vốn là nhà ta tam đệ sở hữu, sau tam đệ cửa hàng đóng, tứ đệ mới tiếp nhận, cùng phương hoa cắt cũng không quan hệ. Này, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nhà dịch hạ bậc thang, đem hạ thừa bình hướng một bên thỉnh vài bước, thấp giọng nói, phương hoa các lưu trưởng quẩy tự mình mang theo người tới, nói lệnh đệ trộm bọn họ phương hoa các phương thuốc khai bách vị trai, đại lao gia giận dữ, việc này nhưng thiện không được. Tiểu nhân xin khuyên tú tải lao ra một câu, vẫn là nghĩ biện pháp làm lệnh đệ trước túi đầu nhận sai, nhiều nhất bất quá là bồi chút bạc còn phương thuốc, đến lúc đó có đại lao gia từ giữa hòa giải, việc này cũng liền hiểu rõ. nếu là cường ngạnh vì này, sợ tú tài lao ra cũng sẽ đi theo có hại a. hạ thừa bình ôn quyền, quan gia, đây là chuyện gì xảy ra? nha dịch lập tức mang theo vài phần cười, hạ tú tài, bị họ hạ, năm nay tham gia khoa khảo học sinh. hạ thừa đẩy ngang khai hoàng thị, đứng vương thân mình, đạm thanh nói. nha dịch liếc hạ thừa yên ổn mắt, ngôn ngữ thu vài phần làm cản, hỏi, ngươi là? hạ thừa bình mặt lập tức liền khó coi. Phạm nhân, hoàng thị thân mình run run một chút, bắt lấy hạ thừa bình liền đi phía trước đẩy. Quang ra, đây là nhà ta đại bá, cùng huyện thái gia quan hệ thực tốt. Nhà ta nam nhân không có trộm đồ vật, nhà ta đại bá có thể làm chứng. Mấy người làm ầm ĩ đưa tới nha dịch, các ngươi mấy cái ở huyện nha cửa nháo cái gì? Đại lao ra ở thẩm phạm nhân, các ngươi tốc tốc rời đi. Hán đại bá, ngươi mau đi theo huyện thái gia nói nói. Lại vãn liền đem người đánh hỏng rồi Hoàng thị tốn hạ thừa bình hướng trong nhà môn xã. Hạ thừa bình hai vợ chồng đều sửng sốt, tam phòng. Hoàng thị liền khóc, kia phương thuốc không phải phương hoa cát kia phương thuốc là tam phòng. Hắn trộm phương hoa cát phương thuốc, ngươi làm ta đi theo huyện Thái ra nói cái gì? Buông tay. Hạ thừa bình tưởng ném ra Hoàng thị lại như thế nào cũng ném không ra, triệu thị liền vội lại đây hỗ trợ lôi kéo, ngươi tưởng buông tay. Lôi lôi kéo kéo giống bộ răng gì? Hạ thừa nhạc kêu thê thảm, hoàng thị sợ hắn có cái tốt xấu, gấp đến đỏ mắt, không màng thân phận, đi lên chảo một cái đã bắt được hạ thừa bình ống tay áo. Đại bá, ngươi có thể nói thượng lời nói, ngươi đi nói hai câu, làm huyện thái gia thả nhà ta kia khẩu tử đi, người này không thể như vậy đánh a Sẽ xảy ra chuyện, kia phương hoa các lưu trưởng quầy vì cái gì sẽ nói các ngươi trộm hạ thừa bình lạnh giọng Hoàng thị bị hạ thừa nhạc thê lương tiếng kêu dọa sợ, hạ thừa bình xem nàng khi vẫn là vẻ mặt kinh sợ bộ dáng, liên tục lắc đầu, không, không. Chúng ta không trộm phương hoa chai điểm tâm phương thuốc. Hạ thừa bình quay đầu lại chất vấn hoàng thị, các ngươi trộm phương hoa chai điểm tâm phương thuốc. Cư nhiên là trộm phương hoa chai. Hạ thừa bình kinh hãi, phương thuốc. Cái gì phương thuốc? Lão tứ khai bách vị chai cái kia nhớ rất nhiều chủng loại điểm tâm phương thuốc. tiểu nhân thật sự không có trộm á hạ thừa nhạc đau nước mắt đều hạ xuống chẳng lẽ phương hoa các lưu trưởng quẩy còn đoan uổng người không thành còn không cho lão phu từ thật đưa tới lãnh lệ thanh âm mang theo vài phần uy nghiêm kinh mục chụp được quát lớn thật sự không có trộm phương hoa chai phương thuốc a a thanh thiên đại lao gia tiểu nhân thật sự không có trộm a a lại không nghĩ tới rồi huyện nha Huyện Thái Gia đang ở thang đường, hạ thừa nhạc đang bị trộm đánh. Lập tức thay đổi quần áo, muốn xe ngựa đi huyện Nha. Hạ thừa bình tưởng lại là bách vị trai sinh ý làm không tồi, một tháng xuống dưới cũng có thể có chút tiền thu, chờ hắn đương tú tải lao ra còn muốn bắt bạc đi Vân Châu chuẩn bị, nếu giờ phút này bị tức tự tin, kia hắn đã có thể thiếu một cái tiền thu. Triệu thị ở một bên khuyên, lao ra, này cửa hàng là chúng ta hợp hai. Bị huyện nha như vậy một mâm lột đã có thể thừa không bao nhiêu, không bằng đi đi một chuyến nói thượng vài câu lời hay. Hoàng thị liền nói, chúng ta chính quy sinh ý hẳn là không gì đại sự, không nói được là tưởng vất chút bạc. Ta này không phải nghĩ đại bá cùng huyện nha có thể nói thượng lời nói, tới làm phiền đại bá đi một chuyến, cấp hành cái phương tiện. Hoàng thị lắc đầu, nghĩ hạ thừa nhạc nói, ngươi đi tìm đại ca, chứ không cần nói cho hắn trong tiệm đến tột cùng ra gì sự. Dẫn người đi công đường lại nói, hạ thưa bình như mày, mang theo người đi hỏi chuyện. Nhưng nói gì đó sự không có. thoại kéo hoàng thị thì thầm vài câu, hoàng thị liên tục gật đầu, ứng, nửa đường lại tắc kia nha dịch một hồi, rơi xuống đội ngũ mặt sau, đám người đi xa, chạy tới đại phòng ra. Nghe xong hoàng thị nói, trong mắt xoay chuyển, cửa hàng là hai nhà kết phường, không đạo lý bọn họ đi bị tội, đại phòng nhàn nhàn không có việc gì. hạ thưa nhạc cau mày nhìn phía trước bị xô đẩy mà đi tiểu nhị rất là bực bội này sinh ý mới vừa làm không mấy ngày mới nhiệt liệt mấy ngày sao liền cùng phương hoa cắt nhấc lên kiện tụng cha hắn chúng ta nếu không cấp đại bá thông cái tin nhi xem hắn bên kia có thể hay không đi cái chiêu số gì hoàng thị đề nghị hạ thưa nhạc ném ra hoàng thị ngươi hỏi ta ta đi hỏi ai đây hoàng thị hoảng sợ nói cha hắn này sao hồi sự chúng ta sao quán thượng phương hoa cát hạ thừa nhạc một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất hiểm bị hoàng thị đỡ đẩy hạ thừa nhạc một phen lầm kia nha dịch hư một tiếng mắt lẽ liếc hạ thừa nhạc người phương hoa các trưởng quầy tự mình đi cáo trạng gõ cổ đệ mẫu đơn kiện còn có thể có sai được rồi chạy nhanh mau điểm này nhi đừng ma kỷ hạ thừa nhạc vội bồi cười cúi đầu không lưng hỏi chúng ta cùng phương hoa các không gì quan hệ a việc này có phải hay không lầm bọn họ cùng phương hoa các căn bản liền không có quan hệ a bọn họ khi nào đắc tội quá phương hoa các hai người đều ngốc kia nha dịch tiếp bạc hướng trong tay háo một tắc nhàn nhạt nói nhận được cũng vô dụng ai kêu các ngươi ai không đắc tội thiên đắc tội phương hoa trai đừng trách ta thu bạc không nhắc nhở các ngươi nên thức thời thời điểm liền thức thời điểm miễn cho chịu khổ chịu tội bản tử thượng thân hạ thừa nhạc cùng hoàng thị mạc danh lui tới bắt người nha dịch trong tay tắc bạc quang ra đây là sao nói chúng ta cùng trong phủ thiếu ra cũng là nhận được ngài xem hai ngày sau bách vị trai đột nhiên bị niêm phòng, tất cả nhân viên bị trộm tới huyện nha bị nàng như vậy một tán lột hai người cũng quên mất vừa mới không vui cười đồng ý hạ thừa hòa còn nói người ông ngoại thích nhất kia già cúc hoa nhưỡng ta ngày mai cái đi mua hai cái bình thập nhất nương cười Cha, nương, ta từ giang hoài mang theo đồ vật trở về, chúng ta quá hai ngày đi xem ông ngoại cùng bà ngoại đi. Thuận tiện đi nhìn một cái gì ba, gì ba phu thắc ta cấp gì ba mang theo đồ vật. Hai vợ chồng ngẩn ra, la thị tao đỏ mặt, giận chừng nữ nhi. Thập nhất nương cười hì hì xẻo hai người cánh tay, ta nhưng không nghĩ như vậy sớm gả chồng, ta còn chờ giúp nương chiếu cố tiểu đệ đệ đâu. La thị nhìn, mối gian cũng mế ẩm. Đấy mắt lại có mặt che giấu không được đau thương. Hạ Thừa Hòa sắc mặt ôn hòa, vỗ thập nhất nương đầu, nhợt nhạt cười, nhà ta thập nhất nương trưởng thành, chỉ chớp mắt cũng mau có thể gả chồng. La thị trố mắt, đó là một cái nhi tử a nàng cha đây là sao? La thị há miệng thở dốc, tiếp không thượng lời nói, kêu Hạ Thừa Hòa, Hạ Thừa Hòa lại nói, thập nhất nương nói rất đúng, tình cảm khó được, cha mẹ đã có như vậy nhiều quan hạ họ tôn tử, thiếu một cái cũng không ngại. Nương, ngũ thúc thích lý gia cô nương, lý gia cô nương cũng thích ngũ thúc, chẳng lẽ ngài muốn nhìn bọn họ bởi vì gian nãi phản đối từng người lung tung gả chồng cưới vợ, dày xéo bản thân. Thập nhất nương vô tội cười. La thị lo lắng không thôi, chỉ vào thập nhất nương mắng, ngươi đứa nhỏ này, ở ngươi ngũ thúc trước mặt nói bậy chút gì. Hạ thừa hòa khẩn đi vài bước, há mồm tưởng gọi lại hạ thừa tưởng, nghĩ đến thập nhất nương câu kia, bọn họ có từng nhận sai lầm liền dừng lại khẩu. Dứt lời, đi nhanh ra nghe Hà Hiên. Hạ thưa tường nhìn thập nhất nương thật lâu không nói nên lời. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên đứng dậy, ta đi theo cha mẹ nói, lý ra Muội tử ta là cưới định rồi. Hạ thưa hòa cùng la thị thân mình đồng thời chấn động. Thập nhất nương lại cười càng sán lạ, ra nãi cảm thấy đem chúng ta tỉ mội một đưa đi huyện nha nhị đưa đi phủ nha có thể giúp đại phòng chúng cử có thể làm hạ Gia quang Diệu môn mi, bọn họ có từng nhận sai lầm. Chính là ngươi gian nãi hạ thừa tường minh bạch thập nhất nương ý tứ, giữa mày còn có do dự chi sắc. Hạ thừa hòa cùng la thị hai mặt nhìn nhau, nha đầu này không phải minh bạch nói cho láo ngũ, cha mẹ vô cớ gây dối sao. Thập nhất nương cười nói, ra nãi có bọn họ suy xét, ngũ thúc có chính mình suy xét, ngũ thúc nếu cảm thấy chính mình không có làm sai, làm sao sợ chi có. Hạ thừa tường cũng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ý cười doanh doanh thập nhất nương, thập nhất nương. Hạ Thừa Hòa bỗng nhiên ngẩng đầu, La thị cũng giật mình nhìn Nữ Nhi, hai vợ chồng hiển nhiên đều minh bạch thập nhất nương trong lời nói ý tứ. Nhân sinh khổ đoạn, còn có cái gì so lưỡng tình tương duyệt lại không thể bên nhau càng thống khổ sự. Nàng nhìn ra được, Hạ thừa tường là thiệt tình thích kêu lý ra cô nương. Thật lâu sau, thập nhất nương đột nhiên ra tiếng nói, "Ngũ thúc muốn làm cái gì, ta cùng cha mẹ đều sẽ đứng ở ngươi bên này duy trì ngươi." Phòng trong một mảnh trầm tĩnh. Hạ thừa hòa im lặng, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn hiện tại đi nhà cũ, cha con mắt đều không nhìn hắn liếc mắt một cái, nương cặp kia mắt hận không thể đem trên người hắn thịt cấp sẻo Tam ca, ngươi dạy dạy ta, ta nên làm cái gì bây giờ? Hạ thừa tường ôm đầu, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Hạ thừa tường lắc đầu, vô dụng, cha mẹ hiện tại chính là không cho ta cưới lý Gia muội tử. Nay hạ thừa hòa ngạc nhiên. Ngươi không cùng cha mẹ nói ngươi chỉ là quá kế một cái nhi tử cấp lý gia kế thừa hương khói sao. Hạ thừa tường cười khổ nói, có cái gì khác nhau. Cha mẹ nói ta nếu là dám cưới lý gia muội tử liền không nhận ta đứa con trai này. Thập nhất nương hạ thừa hòa sợ nữ nhi lời nói bị thương hạ thừa tường, gọi thập nhất nương một tiếng. Hạ thừa hòa cùng la thị liếc nhau, la thị chiều mấy cái nữ nhi đưa mắt ra hiệu, nhị nương, tam nương lôi kéo bắt nương lui đi ra ngoài. thấp nhất nương lại đi qua đi đến hạ thừa tường bên người, hỏi, ngũ thúc, ra nãi là không đồng ý ngươi cùng Lý Gia cô nương việc hôn nhân vẫn là không đồng ý ngươi ở rể Lý Gia. Hạ thừa tường ngử một tiếng. Hạ thừa hòa ngẩn ra, cha mẹ không đồng ý ngươi cùng Lý Gia cô nương sự. Hạ thừa tường suy sụp lần đầu, con ngươi tất cả đều là mở mịn bất lực, tam ca, cha mẹ vẫn là không đồng ý. Ta làm sao bây giờ? Hạ thừa hòa vội kêu là thị đi lấy dược. Hạ thừa tường không rên một tiếng nhậm hạ thừa hòa giúp đỡ xử lý miệng vết thương lão ngũ, sao hồi sự. Lại là trên mặt, trên tay đều có vết chảo. Buổi chiều, thiên mau nhập hắc khi, hạ thừa tường tới. Không nói được là bởi vì trên người chạy la già láo ra tử huyết. Thập nhất nương trong lòng tán thưởng, nàng này thân công phu là được hiện đại chỗ tốt, không giống bắt nương, ngắn ngủn hai ba tháng liền có như vậy thành tích. Hội xuân trong mắt xẹt qua ý cười. bắt cô nương thân thể hảo, tuy so ra kém cô nương, lại cũng là cái có thể luyện võ. bắt nương kéo thập nhất nương xem nàng luyện võ, chiêu thức tuy có chút đông cứng, lại đã là ra dáng ra hình, kính đạo mười phần. hai người nghe rất là nghiêm túc. người một nhà ăn cơm, la thị thu xếp đem những cái đó vải dệt dọn xuống xe, cùng nhị nương, tam nương nói này đó vải dệt làm cái gì mùa xiêm y để thích hợp, này đó thích hợp theo cái gì hoa càng hiện tinh xảo. Nhưng thật ra đầu đầu có nói. Về đến nhà khi, đã qua buổi trưa, La Thị cùng Đinh Thái Thái nói nói mấy câu, liền từng người trở về nhà. Quách Thái Thái chỉ cười bồi tội nói ngày khác nhất định hảo hảo mở tiệc chiêu đái hai vị tỷ tỷ, thân tặng hai người ra ngõ nhỏ, mới đi vòng vèo. Trở lại trong tiệm, La Thị cùng Đinh gia Thái Thái chính cười đang nói may áo sự, nhìn thấy thập nhất nương trở về, trước sau đứng lên, Quách Thái Thái giữ lại, bị Đinh gia Thái Thái mỉm cười nói. Ngươi hôm nay bận quá, chúng ta ngày khác lại tìm người chơi. Hy vọng này lý ra cô nương có thể minh bạch hạ thừa tường một mảnh thiệt tình, mặc trà đạp chính mình cũng bị thương hạ thừa tường. Thập nhất nương cơ hồ có thể đoán được hắn giờ phút này hồi chín dặm đỉnh dụng ý, nhưng không cần tưởng cũng biết kết quả định là bất lực trở về, nói không chừng còn sẽ bị kiểu lao thái thái trồng lên đại bất hiếu tội danh. Nàng vốn định tới gặp thấy hạ thừa tường, nghe một chút hắn ý tứ, ai ngờ. Thập nhất nương nhịn không được thở dài, ở dề loại sự tình này ở hiện đại cũng sẽ bị người coi thường. Hạ gia lão gia tử cùng tiểu lao thái thái phong kiến tư tưởng ăn sâu bén lên dễ, sao có thể sẽ nguyện ý. Vị này lý ra cô nương nhìn nhưng thật ra cái không tồi, cùng ngũ ra lại có cảm tình ở nghiên hạ ở thập nhất nương bên người nhẹ giọng nói. Lý ra lão gia tử liền thật dài thở dài một hơi. Dứt lời, bước nhanh chiều phòng trong đi đến, hai trong mắt phím hồng. khỏe mắt có nước gợn đong đưa. Lý ra cô nương vội thu tầm mắt, túi đầu chiều Lý ra lão ra tử lắc lắc đầu, một cái hỏi đường. Hai người đi ra ngõ nhỏ, Lý ra cô nương còn ở nhìn xung quanh, Lý ra lão ra tử tử trong phòng ra tới, theo nữ nhi tầm mắt đi phía trước nhìn nhìn, làm sao vậy? Mới vừa nghe được ngươi cùng người ta nói lời nói, chính là tới. Dễ cầu vô giá bảo, khó được có tình lang. Cô nương hảo hảo suy nghĩ một chút đi. nên nói thập nhất nương đều nói có nghĩ thông chính là cá nhân sự thập nhất nương cáo tử xoay người rời đi ta lý ra cô nương ta nửa ngày lại nói không ra bất luận cái gì cãi lại nói trừ phi các ngươi không thành thân nếu thành thân chắc chắn nháo thượng một hồi ta ngũ thúc vì các ngươi việc hôn nhân hao hết tâm tư cô nương ngươi làm cái gì ngươi ở phía sau lui lý ra cô nương sửng sốt vội lắc đầu ta không có ta cô nương là không tin ta ngũ thúc Lý ra cô nương hồng nhãn điểm đầu, trên mặt treo một mặt cười khổ. Cô nương nói này đó ta đều biết, nhưng vạn nhất đến lúc đó ngũ lang người nhà không muốn đâu. Ngũ lang kẹp ở bên trong như thế nào làm người? Ta cùng với cha ta lại như thế nào tự xử? Thập nhất nương ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, ta ngũ thúc là cái cái dạng gì người? Cô nương nghĩ đến so với ta rõ ràng hơn. Ta dàn mãi tuy tính tình không tốt, ngũ thúc lại là cái có chủ trương người. Định sẽ không làm cô nương bị hủy khuất. Cô nương nếu vì hương khói tùy tiện tìm cá nhân gả cho, nếu người nọ xong việc không nhận chướng cô nương lại có thể như thế nào. Ta ngũ thúc đã cho phép quá kế một cái nhi tử cấp lý ra kéo dài hương khói định sẽ không lặp lại, cô nương nên biết. Lý ra cô nương nhấp khẩn cánh môi, môi run run, rời mắt. Thập nhất nương cũng không tưởng nàng sẽ trả lời, tiếp tục nói, cô nương vì sao cự tuyệt trước gả vào hạ gia đề nghị ta không hỏi. Ta chỉ hỏi cô nương một câu, ngươi có thể bảo đảm ngươi tùy tiện tìm nam nhân được các ngươi lý ra cửa hàng sẽ không lật lọng. Có thể bảo đảm hắn tương lai sẽ so với ta ngũ thúc đối với ngươi còn muốn hảo. Lý ra cô nương nhìn thập nhất nương cười khổ. Thập nhất nương cười, cô nương cùng với ta ngũ thúc có mười năm sư môn tình nghĩa, đây là phân, bình phục nhiều người như vậy, thiên là ta ngũ thúc cùng cô nương tương lộ, đây là duyên. Nhưng tái hảo duyên phận cũng yêu cầu tranh thủ. không tranh thủ không bằng không có nảy phân duyên. Lý ra cô nương ngẩn ra, ngược lại không biết như thế nào trả lời thập nhất nương vấn đề. Cái gì là duyên cái gì lại là phân? Thập nhất nương hỏi lại. Lý ra cô nương nhấp môi cười khẽ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì, thu tươi cười, thở dài một hơi, ta biết cô nương muốn nói cái gì, việc này là chúng ta có duyên không phải thôi, cưng cầu không được. Thập nhất nương vốn định gọi một tiếng tỉ tỉ. Có thể tưởng tượng đến nàng vạn nhất gả cho hạ thừa tưởng chính là nàng tiểu thím, không khỏi hơi sẩn sửa lại khẩu. Thập nhất nương cũng cười, lý gia tỉ. Cô nương là cái thông thấu người, thập nhất nương có chuyện cứ việc nói thẳng. Hai người đi ly lý ra cửa hàng, không đợi thập nhất nương mở miệng, lý gia cô nương đã cười nói, cô nương là vì ngươi ngũ thuốc sự tới. Lý gia cô nương mặt mày gian liền có vài phần xem kỹ, trên dưới nhìn thập nhất nương, gật đầu, thành. thập nhất nương tả hữu đánh giá một phen chỉ chỉ ly lý ra cửa hàng vài chục bước có hơn một chỗ trống trải mà mượn một bước nói chuyện lý ra cô nương rõ ràng ngần ra nhữ lại mày ta cô nương có nói cái gì nói với ta thập nhất nương nhữ mày như vậy xảo nghĩ nghĩ vẫn là nói vốn là có chút lời nói muốn làm ngũ thuốc mặt khuyên một khuyên cô nương ngũ thuốc không ở cũng hảo cô nương khả năng mượn một bước nói chuyện nghe thập nhất nương tự báo ra môn lý ra cô nương cười nói ngũ lang nói có việc phải về nhà một chuyến giờ phút này cũng không ở cửa hàng không bằng chờ hắn trở về ta báo cho hắn một tiếng làm hắn tìm cô nương đi lý ra cô nương một thân vải thô thoa váy diện mạo thanh tú trong hai trống vắng cũng không đương thời nữ tử thường thấy khuyên thai vật phẩm trang sức thân mình hơi hiện đơn bạc mặt mày gian lại rất có chủ trương không nghĩ hạ thừa tường cũng không ở cửa hàng Thập nhất nương gật đầu, cùng nghiên hạ một đường đi lý ra tiệm thợ rèn tử. Nghiên hạ chờ ở đầu hẻm ngoại một cái quán trà, thấy thập nhất nương ra tới, vội đứng lên, cô nương, nô tỳ hỏi thăm, lý ra làm nghề ngồi cửa hàng ly này bất quá mấy cái đầu hẻm, ra này lộ đi phía trước thứ năm cái đầu hẻm hướng trong chính là. Thập nhất nương đi theo ở trong tiệm dạo qua một vòng, cùng la thị thương lượng mấy con cấp nhị nương, tam nương làm của hồi môn vài dệt, lại cấp trong nhà thêm chút nguyên liệu. Liền lấy đi chúng quanh chuyển vừa chuyển lấy cớ ra vải rệ cửa hàng. Thấy gã sai vật nương tử khen chân thành, la thị trên mặt ý cười càng đậm, bất quá một lát, ba người đã thân thiết tay vãn tay đi vào trong tiệm xem bố. Cái nào mẫu thân không thích người khác khen chính mình hài tử. Đinh gia thái thái lại giới thiệu thập nhất nương, gã sai vật nương tử nhìn đến thập nhất nương trong mắt liền sáng ngời, cười đi kéo thập nhất nương tay, nói như đinh gia thái thái thấy thập nhất nương khi giống nhau dễ nghe lời nói. đem thập nhất nương khen thành bầu trời tiên nữ la thị cười đáp lễ quách thái thái gã sai vật nương tử vội lòng đinh gia thái thái cùng la thị chào hỏi hạ thái thái lại chỉ vào gã sai vật nương tử cùng la thị nói đây là ta cùng với hạ thái thái nói lên tỉ muội nhà chồng họ quách hai người nhìn nhau cười đinh gia thái thái chỉ la thị cùng kia gã sai vật nương tử nói đây là chúng ta cây hỏe gai ngõ nhỏ hạ gia thái thái có thể như vậy nói dỡn Có thể thấy được hai người quan hệ xác thật không tồi. Đinh gia thái thái nhướng mày, như thế nào? Còn sợ ta không tới phủng ngươi sinh ý không thành. Gã sai vật nương tử thấy đinh gia thái thái tới, gương mặt tươi cười chào đón, vãn tay nói, còn nghĩ ngươi lại bất quá tới, ta liền phái người đi thuốc dục một thuốc dục ngươi. 093 Liên Hoàng Kế, Ngược Cha, 3. Hạ Thưa Bình Phương hoa các lưu trưởng quầy trạng cáo các ngươi huynh đệ hai người trộm bọn họ phương hoa các điểm tâm phương thuốc hợp khai bách vị trai, ngươi cũng biết tội. Lương đại nhân lớn tiếng nói. Nhạc văn tiểu nói. Hạ thưa bình vội ngừng đầu, ôm quyền nói, học sinh đoan uổng, còn thỉnh đại nhân nghe học sinh một lời. Lương đại nhân đừ một tiếng. Hạ thưa bình cười cảm tạ, quay đầu nhìn về phía phương hoa các lưu trưởng quầy, vị này chính là lưu trưởng quầy đi. Học sinh có lễ. Không dám, ngài chính là tương lai tú tài lao gia. Lưu trưởng quay ngoài cười nhưng trong không cười giật giật ngôi, tiểu nhân nhưng không đảm đương nổi cái này lễ. Mặt mày chi gian lại tất cả đều là lạnh lùng kinh thường. Hạ thưa bình trên mặt cười liền cương cứng đờ, trong lòng thầm mắng bài câu, áp xuống tức giận, cười nói, chúng ta bách vị trai phương thuốc là nhà ta tam đệ cấp, cùng phương hoa các cũng không quan hệ. Lưu trưởng quầy, này trung gian có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hiểu lầm. Lưu trưởng quay lạnh lùng cười, xua tay, từ một bên tiểu nhị trong tay tiếp nhận một trương đơn tử, ném tới hạ thừa mặt bằng trước, hảo kêu ngươi thấy rõ ràng, đây là các ngươi bách vị trai trộm chúng ta phương hoa các điểm tâm phương thuốc, cách làm, dùng liêu, canh giờ, dở, lớn nhỏ hỏa không sai chút nào. Có như vậy hiểu lầm. Hạ thừa bình chưa thấy qua phương thuốc, đi xem một bên hạ thừa nhạc, hạ thừa nhạc nơi nào nhận thức mấy chữ, lại chuyển cấp điểm tâm sư phó xem. Điểm tâm sư phó tiếp nhận, liên tục gật đầu, thấp giọng cùng hạ thừa bình nói, đại ca, đúng là đâu, này mấy cái cách làm cùng chúng ta bách vị trai phương thuốc không có một chữ xuất nhập. Hạ thừa bình trừng hướng hạ thừa nhạc, còn không nói lời nói thật, ngươi này phương thuốc rốt cuộc là từ đâu tới. Hạ thừa nhạc che lại mông, có chút hồi bất quá thần, này phương thuốc rõ ràng là hắn từ phạm sư phó kia trộm tới, phương hoa cắt như thế nào cũng có một phần. Hạ Thừa yên ổn xem Hạ Thừa nhạc kia phó biểu tình, trong lòng lạnh bớt Nương, này Phương Thuốc nên sẽ không thật là lao tứ từ Phương Hoa cắt trộm tới đi. Vạn nhất là thật sự, chính là sẽ liên lụy hắn tú tài công danh. Hạ Thừa bình tức giận có thể nghĩ. Thanh Âm cũng mang theo vài phần nói không nên lời âm oan. lao tứ, nói chuyện. Này Phương Thuốc không phải ngươi từ Lão Tam kia được đến sao? Như thế nào sẽ cùng Phương Hoa các Phương Thuốc giống nhau như lúc? Đại ca, này phương thuốc thật là ta từ lão tam gia lấy a. Hạ Thừa Nhạc chỉ cảm thấy có miệng khó trả lời, hắn cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc chuyện gì xảy ra a. Lưu trưởng quay ở một bên cười lạnh, ta cũng mặc kệ các ngươi lão tam gia, lão thứ ra, nếu các ngươi cũng thừa nhận phương thuốc cùng chúng ta phương hoa các giống nhau như lúc, đó chính là trộm nhà của chúng ta. Hắn giơ tay ôm quyền, mặt chiều lương đại nhân, nghiêm mặt nói. Còn thỉnh đại nhân cho chúng ta phương hoa các làm chủ, nghiêm trị trộm đạo phương thuốc người. Giống bực này lừa đời lấy tiếng hạng người thế, nhưng vẫn là phó khảo học sinh, thật là bẩn ta bình phục. Hạ thừa bình sắc mặt như mây đen cháo đỉnh, âm trầm dị thường. Đại nhân, lưu trưởng quay chỉ bằng một chương giấy liền phải định ta chờ tội, không khỏi quá mức cho đùa. Hạ thưa bình ôn quyền, học sinh thỉnh đại nhân phái người đi mời ta ra tam đệ tới công đường, thị phi hắc bạch vừa hỏi liền biết. Lưu trưởng quay trong mắt xẹt qua một đạo quang mang, khóe môi lộ ra một mặt trâm trọc cười. Lương đại nhân quét lưu trưởng quay liếc mắt một cái, thấy hắn mặt mang trâm trọc, trong lòng Phạm nói thầm, chẳng lẽ là này hạ thừa bình thật sự không nên thân trộm phương hoa các phương thuốc? Nghĩ đến người này là đi rồi con đường của mình tử mới có thể quá tuổi khảo tham gia khoa khảo, trong lòng càng là biến hữu đã nghĩ sự tình nhưng ngàn vạn không cần là hạ thừa bình làm, lại nghĩ không thể đắc tội phương hoa các. Trong lòng dối dám một lát, trụ kinh ngục. Bang. Người tới, mang hạ ra tam phòng ra tòa. Là, đại nhân. Có nha dịch theo tiếng, lĩnh mệnh ra nha môn. Hạ thừa nhạc bò đến hạ thừa bình thân biên, nói nhỏ, đại ca, ta trộn kia phương thuốc không nói cho tam ca. Trộn. Hạ thừa yên ổn mắt chừng qua đi, hạ thừa nhạc rụt rụt cổ, ta là từ họ phạm trong tay trộm ngươi nếu là dám mệt mỏi ta công danh. xem ta tha không buông tha ngươi hạ thừa bình khí đến không được hắn quả thực sắp tức giận đến nổ tung lao tứ cái này ngu xuẩn khó trách lúc trước hỏi hắn nơi nào tới phương thuốc hắn chết sống đều không nói nhưng chuyện tới hiện giờ hắn còn có cái gì nói hắn cái gì đều nói không nên lời chỉ có thể chờ chờ nha dịch tới chờ lao tam tới làm hắn nhận này phương thuốc là của hắn hảo cắn ngược lại phương hoa các một ngụm Nếu không, trứng trọi đá, này trộm đạo tội danh, hắn xem như muốn bối định rồi. Nương, hắn như thế nào có thể bối như vậy một cái tội danh? Thật bối cái này tội danh, hắn công danh làm sao bây giờ? Hắn tới tay tú tài làm sao bây giờ? Hạ thưa bình chừng mắt hạ thừa nhạc, an hắn tâm đều có. Sớm biết như thế, hắn liền không ham kiêng một chút bạc, yên phận ngồi chờ khoa khảo, chờ hắn thành tú tài có rất nhiều nhận tới cửa đưa bạc lĩnh bợ. Hắn lúc này thật là hủy ruột đều thanh Triệu thị tất tất tác tác dịch quỳ lại đây Kéo hạ thừa bình góc áo Lắp bắp nói Cha hắn, ta sao cảm thấy phía sau lưng rẽ run Đại lao ra sẽ không đem chúng ta cấp nhốt lại đi Hạ thừa bình tức giận chừng nàng Triệu thị vội sửa miệng Lao ra, ta sợ hãi Có cái gì sợ quá Lao tam còn có thể giúp đỡ người ngoài không thành Hạ thừa bình triều triệu thị gầm nhẹ một tiếng Cả người căng chặt lại biểu hiện hắn cũng không có mười phần nắm chắc cùng tự tin. Hoàng thị tê đến hạ thừa nhạc bên người, giơ tay cho hắn sát cái chắn hãn, cha hắn, ngươi có đau hay không? Hạ thừa nhạc đau. Nhưng lúc này hắn lại không rảnh lo về điểm này đau. Hắn bắt lấy hoàng thị tay, đem nàng kéo qua tới, tiến đến nàng bên hai, thấp thấp nói vài câu. Hoàng thị đầu tiên là biểu hiện ra cực đại kháng cự, sau ở hạ thừa nhạc mặt lạnh hạ gật đầu. Trên mặt lại lộ ra quỷ khuất, không cam lòng cùng án giận. Nhớ cho kỹ, mặc kệ như thế nào, nhất định phải một mực chắc chắn là Phạm Sư Phó nói tam ca nhường cho ta. Hạ thưa nhạc dặn dò Hoàng thị. Hoàng thị gật đầu, kia cũng không cần làm ta quỳ cầu bọn họ a. Làm ngươi sao làm ngươi liền sao làm. Dám phá hỏng xong việc, xem ta không thôi ngươi. Hạ thưa nhạc sắc mặt dữ thợn, một đôi con ngươi hung hăng chừng mắt Hoàng thị. Hoàng thị dùng mình một cái. vội liên tục gật đầu hạ thưa nhạc trường tùng một hơi lại vỗ hoàng thị tay nói chờ đi ra ngoài ta cho ngươi mua căn châm bạc hoàng thị ánh mắt sáng lên thật sự hạ thưa nhạc gật đầu hoàng thị liền cười thành cha hắn ngươi xem ta hạ thưa nhạc liền quay đầu cùng hạ thừa bình nói hạ thừa bình lược một trần chờ liền ứng hạ có lao tam gánh tội thay tổng hảo quá chính mình ném tú tài công danh Hạ thưa nhạc lại cùng triệu thị nói vài câu, triệu thị như mày, một ngụm cự tuyệt, không thành. Ta là đại tẩu, ngươi làm ta quỳ cầu nàng. Câm miệng, đều khi nào còn so đo cái này. Hạ thưa bình giận, ngươi không nghĩ đương tú tải nương tử, ta còn muốn đương tú tải lao ra. Triệu thị lập tức liền nói, lao ra, ngươi đừng nóng giận, ta đều nghe ngươi, ngươi làm ta làm gì ta liền làm gì. Hạ Thừa bình như cũ căm giận nhìn nàng một cái. thở hồn hển, ngu xuẩn. Được rồi đại ca, đại tẩu đây cũng là bận tâm ngươi mặt mũi, ngươi cùng nàng nói rõ lợi hại không phải thành. Hạ thưa nhạc ở một bên nói. Hạ thưa bình gật gật đầu, nhìn triệu thị liếc mắt một cái. Hoàng thị liền kéo triệu thị tay, triệu thị lừa quỷ khuất nhìn Hoàng thị, chị em dâu hai tâm giờ khắc này kỳ tích dựa vào như vậy gần. Lưu trưởng quay nhàn nhàn đứng ở một bên, bên ngoài có người chạy vào. ở lưu trưởng quầy bên thai nhẹ giọng nói thầm hai câu lưu trưởng quầy nghe xong giữa mày tất cả đều là ý cười chiều người tới vây vây tay người tới lại chạy một mạch ra công đường sau nửa canh giờ nha dịch trở về phía sau đi theo một chiếc xe ngựa nha dịch báo lương đại nhân bẩm đại nhân hạ gia tam phòng hôm qua đi thân thích ra còn chưa trở về Người mang về tới lại là người nào lương đại nhân nhữ mày nha dịch nói người tới họ phạm Nói điểm tâm phương thuốc là của hắn, cùng hạ gia tam phòng cũng không quan hệ. Thiếu nhân liền đem hắn mang theo tới. Nga! Lại có việc này, dẫn tới, Lương đại nhân dư quang quét lưu trưởng quẩy liếc mắt một cái, thầm mắng, cáo giả, làm cái gì tên tuổi. Xe ngựa ở nha môn khẩu dừng lại, từ trên xe trước xuống dưới một vị tuổi thanh xuân thiếu nữ, thả ghế. Xe ngựa mảnh bị người sốc lên, đầu tiên là một cái tiểu cô nương dò ra đầu, thấy thiếu nữ. Cười kêu một tiếng, nghiên hạ tỉ tỉ. Nghiên hạ cười đem tiểu cô nương ôm hạ. Từ trong xe ngựa lại xuống dưới hai người, một cái thân hình cao lớn nam tử, một cái dáng người nhỏ sinh tuổi trẻ phụ nhân. Nam tử đỡ tuổi trẻ phụ nhân chiều nghiên hạ gật gật đầu, mấy người cùng nhau vào công đường. Tiểu nhân Phạm Duy Hoành Huề thê nữ khấu kiến đại nhân. Phạm Sư Phó cẩn thận đỡ phụ nhân quỳ dạp xuống đất, một bên tiểu cô nương ngoan ngoan quỳ gối phu thê bên người. Nô tì nghiên hạ. Hạ ra tam phòng tỷ nữ, gặp qua đại nhân. Nghiên hạ hơi để làn váy cung quỷ gối một bên. Thiểu cô nương tay nhỏ nắm chặt nghiên hạ góc váy, không dám ngẩng đầu. Linh Nhi không sợ, đại lao ra là người tốt, chắc chắn theo lẽ công bằng xử án. Linh Nhi ngẩng đầu, chiều nghiên hạ ngọt ngào cười. Hạ thưa nhạc cùng hoàng thị hai người đều ngạc nhiên. Hạ thưa bình cùng triệu thị hai người đều trố mắt. Tất cả đều là một bộ gặp quỷ bộ dáng. Hạ Hồng Hà cùng Dương đắc thế rõ ràng đem này người một nhà đều cấp bán, bọn họ như thế nào sẽ? Như thế nào sẽ còn ở Lão Tam gia? Hạ Thừa Bình nghiêng mắt xem Hạ Thừa Nhạc, hai anh em trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Đại ca, này, đây là chuyện gì vậy? Đại tỷ không phải đem bọn họ một nhà ba người đều cấp bán sao? Sao lại đều đã trở lại? Hạ Thừa Nhạc trứng mắt. Hạ Thừa Bình nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Người hỏi ta ta đi hỏi ai? Lao ta một nhà gì thời điểm thăm người thân không hảo thiên chọn ở hôm nay cái? Trước mắt làm sao bây giờ? Hai anh em mắt to chừng mắt nhỏ. Bên kia, Phạm Sư Phó đã khái một cái đầu, nói, còn thỉnh đại nhân thứ tội, tiện nội chân bị kẻ cắp đánh gãy, hiện giờ còn chưa khỏi hẳn, cầu xin đại nhân lân điển, làm tiện nội có thể đứng dậy đáp lời. Lương đại nhân một phách kinh ngục, liền phải quát lớn cự tuyệt. bất kỳ nhiên đối thượng một đôi đen bóng sợ hai đôi mắt ho nhẹ hai tiếng chuẩn tạ đại nhân phạm sư phó vội đỡ chu thị đứng dậy chu thị đứng ở một bên chân vẫn như cũ có chút phát run linh nhi lặng lẽ dịch chuyển qua đi lấy chính mình nho nhỏ thân mình chống đỡ chu thị ngửa đầu cười nương chu thị đối nữ nhi ôn nhu cười linh nhi ngoan đại nhân không hỏi lời nói không cho phép ra thanh ân linh nhi không nói Linh Nhi mị đôi mắt, dựa vào chu thị trên đùi. Lúc này, lưu trưởng quay đi lên trước, cười nói, phạm sư phó, nhiều ngày không thấy, biệt lai vô dạng. Lưu trưởng quay, phạm sư phó ôm quyền, bởi vậy sự liên lụy phương hoa cát, là phạm mô giáo đồ vô phương, còn thỉnh lưu trưởng quay thứ tội. Ai, sao lại nói như vậy? Cái gọi là ngàn phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng. Ai có thể nghĩ đến ngươi một lòng tưởng dạy ra đồ đệ thế nhưng sẽ làm ra như vậy sự, thật sự là. Làm khó ngươi. Hạ thừa nhạc nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, thầm têu không tốt. Hắn vội bắt lấy hạ thừa bình góp áo, đại ca. Lời nói còn chưa tới kịp nói ra, lương đại nhân đã trụ kinh ngục, phạm duy hoành, hai người các ngươi lời này là ý gì, còn không từ nói thật tới. Phạm sư phó liêu bảo quỳ xuống, đại nhân minh giám. Nay điểm tâm phương thuốc vốn là tiểu nhân bán cho phương hoa cát, ở cùng tiện nội thương thảo phương thuốc khi từng không cẩn thận ném một phần, tiểu nhân lúc ấy chỉ cho rằng chính mình ném rơi xuống đất phương, cũng không để ý. Hiện giờ xem ra, khi đó mất đi phương thuốc nghĩ đến là bị tiểu nhân đồ đệ trộm. Người đồ đệ? Lương Đại Nhân hỏi. Phạm Sư Phó gật đầu. Đúng là. Tiểu nhân buồn vô tình thu đồ đệ, lại bị chủ nhân tam phiên khuyên bảo, bất đắc dĩ thu hắn đệ đệ vì đồ đệ. Ngươi đồ đệ là cái nào? Phạm sư phó giơ tay chỉ vào hạ thừa nhạc, nói, tiểu nhân đồ đệ chính là hắn, hạ thừa nhạc. Hạ thừa nhạc ngạc nhiên, lại nói không ra một câu phản bác nói. Kinh mục trục vang, lương đại nhân hỏi hạ thừa nhạc, hạ thừa nhạc, hắn chính là ngươi sư phó. Hạ thừa nhạc do dự một lát, gật đầu. Phương thuốc chính là ngươi từ hắn nơi đó trộm. Hoàng thị sốt ruột, tàn nhẫn khắp hạ thừa nhạc một phen, đại nhân. Ta nam nhân chỉ là cùng hắn học mấy ngày trung nghệ, không nghĩ tới hắn thành tâm giáo. Sau lại ta nam nhân liền về nhà không lại học. Lớn mật. Buồn huyện không hỏi ngươi lời nói, ngươi cắm cái gì miệng. Và miệng mười hạ. Lương đại nhân tức giận. Lập tức có nha dịch theo tiếng tiến lên, đeo chuyên môn dùng để đánh người bao tay bạch bạch đánh lên. Mười hạ tất, hoàng thị hai bên mặt run sưng lên, ngoài miệng máu tươi chảy ròng, hai viên răng cửa hôn huyết tạp đến trên mặt đất. phát ra tiếng vang thanh thúy hoàng thị hoảng sợ không thôi nam liệt trên mặt đất dập đầu xin tha tiểu phụ nhân lại không dám cầu xin đại nhân khai ân nói chuyện thanh nghĩa mơ hồ không rõ thân mình run bần bật rất là đáng thương triệu thị nhìn đến thảm trạng nhịn không được thân mình run lên run lên chính là hạ thừa bình kiệt lực duy trì bình tĩnh cũng nhịn không được phá công mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc lương đại nhân không kiên nhẫn phất phất tay một bên nhi đi Không đến chậm trễ sự. Hạ thừa nhạc, buồn huyện tới hỏi ngươi, các ngươi bách vị trai phương thuốc chính là ngươi từ Phạm Duy Hoành trong tay trộm tới. Ta, ta hạ thừa nhạc ta nửa ngày, đột nhiên nói, đại nhân, kia phương thuốc là ta tam ca cho ta, cũng không phải Phạm Sư Phó. Lưu trưởng quầy nhẹ nhàng cười nạo. Lương đại nhân nga một tiếng, ngươi nói kia phương thuốc là hạ gia tam phòng cho ngươi, nhưng có chứng cứ. Nhà mình huynh đệ lẫn nhau tặng điểm đồ vật. nào có gì chứng cứ vang kinh một một vang lương đại nhân nói hạ thừa nhạc ngươi ở chơi buồn huyện sao thiểu nhân không dám hạ thừa nhạc túi đầu con ngươi trợt lóe mà qua hoảng loạn đại nhân không tin có thể hỏi ta đại ca bách vị trai là chúng ta huynh đệ kết phương khai tam ca cho ta này phương thuốc thời điểm đại ca cũng là biết đến hạ thừa bình suýt nữa không một quyền đánh chết hạ thừa nhạc hắn nào biết đâu rằng Hắn tới công đường phía trước liền sao lại thế này đều là không biết. Lao tứ đây là tưởng đem hắn cũng kéo xuống thủy. Ngươi bất nhân đừng trách ta bất nghĩa. Hạ thừa bình lập tức quay đầu lại giận mắng. Lao tứ, lao tam khi nào cho ngươi phương thuốc, ta như thế nào không biết. Nhìn đến hạ thừa nhạc ngạc nhiên biểu tình, hắn khó nén lửa giận, ôm quyền nói, đại nhân minh dám, ta cùng với hạ thừa nhạc kết phường khai bách vị trai khi, từng hỏi qua hắn phương thuốc nơi phát ra. Hắn vẫn luôn chưa nói, cho đến ngày nay mới nói cho ta là nhà ta tam đệ sở cấp, cụ thể mọi người là ai, học sinh thật sự không biết. Đại ca, hạ thừa nhạc vốn là muốn làm hạ thừa bình điểm cái trộm, hảo đem sự đẩy đến hạ thừa hòa trên người, không nghĩ tới hạ thừa bình thề thốt phủ nhận, không cấm cũng động giận, cắn chết hạ thừa bình, nếu không phải có tam ca cấp phương thuốc, ngươi sao sẽ nguyện ý cùng ta kết phường khai bách vị trai. Ngươi như thế nào có thể lúc này đem sự đều đẩy đến ta một người trên người? Hạ thưa bình khí đỏ mắt, lao tứ, ta thường ngày đối đãi ngươi không tệ, ngươi sao dám như thế ngậm máu phun người? Ta hỏi qua ngươi thật nhiều thứ, ngươi đều thần thần bí bí không muốn nói cho ta phương thuốc là chỗ nào tới, lúc này như thế nào? Hảo! Lương đại nhân quát, đều cấp bổn huyện câm miệng. Hai anh em nhắm lại miệng, trẫn mắt giận nhìn. Lương đại nhân đem ánh mắt chuyển hướng phạm sư phó. Phạm Duy Hoành, ngươi xác định kia phương thuốc là của ngươi, không có qua tay đưa cho những người khác. Đại nhân Minh Giám, ta phạm gia sản năm ở Kinh Thành cũng là có chút danh tiếng, phương thuốc thượng điểm tâm phối phương một ít là trong nhà sở bán quá điểm tâm, một ít là tiểu nhân ngày thường không có việc gì cân nhắc ra tới. Chỉ vì phạm sư phó hít sâu một hơi, tiếp tục nói, chỉ vì lúc ấy tiểu nhân thê nữ thân hoạn bệnh nặng không có tiền trị liệu, Mới ra hạ sách bán mình được hạ ra tam phòng cứu trợ. Tiểu nhân một lòng tưởng chuộc thân khôi phục tự do thân, liên động người bán tử kiếm bạc ý niệm, sau đến lưu trưởng quay thân lãi, đem phương thuốc bán cho hắn. Được bạc còn không có tới kịp chuộc thân liền. Đại nhân, thử hỏi, tiểu nhân như thế nào đem như vậy quan trọng phương thuốc chuyển giao cho người khác? Chưa kịp chuộc thân liền. Nay chưa xong nói người khác nghe không hiểu, hạ thừa nhạc cùng hạ thừa bình huynh đệ trong lòng lại rất là rõ ràng. một nhà ba người đều bị thấy tiền sáng mắt hạ hồng hà phu thê cấp bán lương đại nhân một phách kinh ngục ngươi nói chính là tình hình thực tế phạm sư phó lấy đầu khái mà, đại nhân tiểu nhân lấy cái đầu trên cổ đảm bảo trong miệng lời nói những câu là thật nếu có một câu lời nói dối làm đại nhân giao cầu chẳng ta lương đại nhân xoa xoa cầm trỗi trong râu tựa ở châm trước phạm sư phó nói xem ngươi nói thành đảo không giống như là giả kia nói dối Hắn nhìn về phía hạ thừa bình cùng hạ thừa nhạc, hạ thừa bình vội nói, đại nhân, học sinh từ nhỏ tập khổng mạnh chi lễ, như thế nào làm trộm đạo việc, việc này thật là cùng học sinh vô nửa phần can hệ a. Đại nhân, ta tuy bái phạm duy hoành đương sư phó, nhưng hắn trừ bỏ cha tấn ta gì cũng không dạy ta. Ngày thường hắn liền nấu ăn đều không cho ta tới gần, ta nơi nào có thể gần người đi trộm hắn phương thuốc. Này phương thuốc thật là ta tàm ca cho ta. Đại nhân tìm tới ta tam ca vừa hỏi liền biết. Hạ thừa nhạc đối hạ thừa bình hận ngỡ răng, lại biết lúc này không phải cùng hắn cãi có lúc, đem tam phòng đẩy ra đi mới là lẽ phải nhi, đến lúc đó hắn liền một ngụm cắn tam phòng không bỏ, hắn cũng không tin huyện Thái Gia còn thiên giúp tam phòng không thành. Triệu thị ở bên cạnh hát đệm, Đại nhân, việc này là tứ phòng việc làm, chúng ta đại phòng một chút không biết tình a, Ngài cần phải cho chúng ta làm chủ. Đại nhân, Tiểu nhân còn có một lời. Phạm sư phó nói. Lương đại nhân liếc hắn một cái, giảng. Hạ thừa nhạc bái ta làm thời khi, ta buồn không muốn. Thật là hạ thừa nhạc trong miệng tam phòng hạ thừa hòa khuyên bảo ta đáp ứng xuống dưới. Ta nhân có ra hấn, liền trịnh trọng tế bái đầu bếp ra, thu hắn đương đổ đệ. Việc này thanh thủy chấn rất nhiều đầu bếp đều có thể làm chứng. Từng cùng hắn công đạo, chúng ta sư môn có tam không trộm, một không trộm phương thuốc, nhị không trộm tiền bạc. tam không trộm nữ nhân người vi phạm một tự hủy hai mắt nhị tự chém đôi tay tam tự huy đao tử cung con thỉnh đại nhân làm chủ vì ta phạm thị thanh lý môn hộ phạm sư phó tranh tranh chi ngôn rơi xuống đất có thanh hạ thưa nhạc trứng mắt ngươi nói hiệu nói vượng gì thời điểm nói lời này ta sao không lời nói chưa xong liền ý miệng hắn nghĩ tới lúc ấy nói huy đao tử cung khi hắn còn lương đại nhân vẫy vây tay các ngươi sư môn chuyện này Các ngươi lén xử lý. Tới a, nhân chứng vật chứng đều ở. Đem hạ thừa Nhạc cùng hạ thừa Bình cấp bổn huyện áp lên, quan tiến đại lao. Hạ thừa Bình mắt choáng váng. Quỳ đi mấy bước, đại nhân, việc này cùng học sinh vô. Bang. Kinh mục chấn vang. Bách vị trai là ngươi huynh đệ hai người hợp hai, ngươi sẽ không biết phương thuốc là từ lâu tới. Lương đại nhân nhướng mày suy thành, ngươi đương bổn huyện là ngốc tử không thành. Tới a, áp đi. quan tiến đại lao. Đại nhân, việc này thật cùng học sinh không quan hệ a Hạ thưa nhạc cười ha ha, đại ca, bách vị trai là chúng ta kết phường khai, ngươi cùng nam nhân nói này đó vô dụng. Có nha dịch tiến lên, xoay hai người bả vai ra bên ngoài kéo. Hoàng thị cùng triệu thị phát đem qua đi, mọi người ôm nam nhân nhà mình khóc kìa. Đại nhân, chúng ta hoan uổng. Lương đại nhân không kiên nhẫn xua tay, lôi đi lôi đi. Thấy hai cái phụ nhân còn muốn dây dưa, trụ kinh một quát, lại không buông tay, đem các nàng cấp buồn huyện cùng nhau trào đi vào. Lời còn chưa dứt, hai cái phụ nhân đồng thời buông lỏng tay. Hạ thừa nhạc cùng hạ thừa bình sắc mặt rất khó coi, chứng mắt nhìn từng người tức phụ liếc mắt một cái. Nhìn hai người bị kéo xuống đi, hoàng thị cùng triệu thị đều trắng mặt. Lương đại nhân lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trụ kinh một kêu lui đường. Lưu trưởng quay triều phạm sư phó ôm ôm quyền. Cáo tử rời đi. Phạm sư phó đỡ thế tử, nghiên hạ mang theo Linh Nhi, một đám người đâu vào đấy ra công đường, chỉ dư hoàng thị cùng triệu thị chị em dâu hai người. Hoàng thị nào qua đi bắt lấy triệu thị đầu tóc liền hướng triệu thị trên mặt đánh, còn mơ hồ không rõ mắng chửi người. Ta kêu ngươi cái tiện nhân nói hiệu nói vượng. Rõ ràng nói tốt đều đẩy cho tam phòng, ngươi vì sao cắn nhà ta. Ta đánh chết ngươi. Ta đánh chết ngươi. Ngươi còn trách ta. Rõ ràng là nhà ngươi nam nhân trước cắn nhà của chúng ta triệu thị nửa phần không cho. Hồi chào hoàng thị, ta nam nhân chính là phải làm tú tài người, muốn bởi vì việc này ném tú tài, ta muốn ngươi đẹp. Phi, ngươi nam nhân đương gì tú tài, còn không đều là hoa nhà ta kiếm bạc, ăn cơm mềm loạn ý nhi hoàng thị ô ô mắng. Triệu thị phiên tay kéo lấy hoàng thị đầu tóc, nghe nàng nói nam nhân nhà mình là ăn cơm mềm, hận thủ hạ dùng sức, nắm rất một phen hoàng thị đầu tóc. Hoàng thị đau ngao ngao kêu to. Đưa tới nha dịch bằng to, náo cái gì náo. Cũng không nhìn xem nơi này là địa phương nào. Cút đi. Nói xong, cười nhạo nói, nam nhân nhà mình bị quan trong nhà lao, không nói nghị cách cứu người, còn có thời gian tại đây la lối khóc lóc, thật là phá của đàn bà Nhi. Hoàng thị cùng triệu thị một chút dừng lại, từng người nhìn đối phương liếc mắt một cái, còn không buông tay. Người trước buông tay. Cùng nhau. Hai người đồng thời buông lòng tay, từ trên mặt đất bỏ dậy, còn không quên sửa sang lại quần áo tóc, đi ra công đường. Hoàng thị ô ô mở miệng, đại tẩu, chúng ta làm sao? Về nhà tìm lão gia tử. Triệu thị xẻo Hoàng thị liếc mắt một cái, bước nhanh đi rồi. Hoàng thị vội theo ở phía sau. Triệu thị về trước tranh ra, thay đổi thân quần áo, một lần nữa chải tóc. Tứ lang cùng mười nương hỏi ra chuyện gì, triệu thị linh cơ vừa động. Khóc lóc đem sự tình nói đại khái, kia phương thuốc sự ta cùng cha ngươi thật đúng là không biết, đều là tứ phòng một nhà làm. Tứ lang, mười nương, các ngươi cùng ngươi tam thuốc tam thẩm thân, các ngươi đi tìm bọn họ cho ngươi trà cầu cái tỉnh. Việc này cùng nhà chúng ta thật sự không quan hệ. Hoàng thị ở một bên ngâu ngô nói, sao có thể chỉ trách chúng ta ra, các ngươi không cũng thấy tiền sáng mắt. Hai anh em khí đôi mắt đều đỏ, nương, ngươi cùng cha sao có thể như vậy. Bọn họ liền không thể ngừng nghỉ một lát, nơi trốn tính kế tam thúc tam thẩm là muốn làm gì. Triệu thị liền khóc, người tam thúc không mở miệng cầu tình, cha ngươi nói không chừng liền không. A, Thứ lang cùng mười nương dọa mặt mùi trắng bệnh, lại giận lại tức. Nhưng sự tình quan thân cha an nguy, hai anh em tuy trướng mắt thân cha cùng tứ thúc cầm tam thúc phương thuốc khai cửa hàng, rốt cuộc là ứng triệu thị, đi tìm tam phòng cầu tình. Cùng triệu thị cùng hoàng thị cùng nhau ra cửa. Hai anh em đi cây hòe gai ngõ nhỏ, chị em dâu hai trở về chín giảm đình. Hai anh em phát không, Hai vị tới không khéo, lão ra nhà ta thái thái cùng chư vị tiểu thư đi thăm người thân, sợ muốn hai ngày mới có thể trở về. Nghiên hạ cười thỉnh hai người tiến bảo, phụng trà đạo. Mới nương cùng tứ lang hoảng sợ, nhưng nói gì đó thời điểm trở về. Nghiên hạ lắc đầu. Thứ ca, làm sao bây giờ? Mới nương lo lắng hỏi. Tứ lang triều mội mội nhẹ nhàng diêu đầu, hỏi nghiên hạ thấy phạm sư phó, nghiên hạ đi thỉnh, phạm sư phó lại chỉ nói không thấy. Mười nương cấp thẳng rất nước mắt, muốn đi quỳ cầu phạm sư phó, bị nghiên hạ ngăn cản, mười cô nương như vậy, nô tỳ không hảo làm người. Hai anh em chỉ phải bất lực trở về, hợp với mấy ngày tới cây hỏe gai ngõ nhỏ hỏi chuyện. Nghiên hạ một mực trở về chủ gia chưa về nói. Bên kia, hạ ra nhà cũ. triệu thị cùng hoàng thị khóc sức mướt đem sự tình ngọn nguồn nói hạ lao gia tử kinh ném trong tay tẩu thuốc nhi ngồi dậy sao sao có thể lão đại chính là năm nay tú tài đại lao gia nói còn không có quá khoa khảo liền không tính tú tài triệu thị khúc thịt cha ngại nhưng đến giúp đỡ ngấm lại biện pháp việc này cùng nhà ta nam nhân thật đúng là một chút quan hệ đều không có kia phương thuốc là lao tứ châu a Hoàng thị quay đầu liền phải đi xả triệu thị đầu tóc, nhà của chúng ta trộm ngươi không cầm kiếm tiền sao. Ngươi gì sự đều hướng nhà ta nam nhân trên người đẩy. số bạc thời điểm ngươi sao không đều cho chúng ta. Hạ hồng hà cười nhạo, trộm nhà ta bạc khai cửa hàng, ha ha, gặp báo ứng đi. Dương đắc thế khinh thường nhìn hai người, trên mặt tràn ngập xứng đáng hai chữ. Giang thị lạnh mặt đứng ở một bên chế dây Hạ lao gia tử liền manh chụp một chút trên giường đất bàn nhỏ. Đều câm miệng cho ta Dương con rể Ngươi đi chấn trên kêu lão tam trở về Làm hắn đem phương thuốc sự cùng phương hoa Các nói rõ ràng Dương đắc thế tự nhiên bất lực trở về Còn phải nghiên hạ một câu Mới vừa được tin nhi Chủ ra đi trong miếu dân hương Ngày về không chừng Triệu thị ghé vào giường đất biên khóc Hắn cha thân thể luôn luôn ngược Sao có thể kinh được kia âm ú ẩm ướt lao ngục sinh hoạt Đây chính là muốn hắn mệnh a. Hạ hồng hà liền đi xem Dương đắc thế dương đắc thế lắc lắc đầu chỉ vào tứ phòng sáng lên đèn thấp giọng nói nóng lên chúng ta đi thời điểm đã hôn hôn mê mê trường hợp nháy mắt một tính hạ lao gia tử mặt vô biểu tình nhìn hạ phương phỉ liếc mắt một cái đi nhanh vào phòng hạ phương phỉ ở bên cạnh hỏi cha thứ ca đâu kiều lão thái thái liền nhượng câu a di đà phật hạ lao gia tử cao hứng gật gật đầu trên mặt còn có rượu sâu đỏ hửng bị gió thổi qua Nói ra nói đều mang theo mùi rượu Nhìn đến hai người trở về Tiểu lao thái thái sốt ruột lê giày Nên ra cửa lão nhân, lao đại cứu ra sao Chờ hạ lao gia tử cùng dương đắc thế Trở lại chín dặm đình Thiên đã đen thấu Tiểu lao thái thái điểm đèn khâu ngồi ở chính phòng trên dương đất Hạ hồng hà ôm ngủ ở nàng Trong lòng ngực tiểu nhi tử Hạ phương phỉ ở một bên ngồi kim chỉ Về hạ thừa nhạc Lại là ai cũng không đề cập Triệu thị vui sướng khóc ra tới Hầu hạ hạ thừa bình lau mình thay quần áo, lại lấy ngải thảo hân, nói là đi đen đuổi, còn phân phó ách bà làm vài đạo hảo đồ ăn, đánh hai lượng rượu, khoản gái hạ lao ra tử cùng Dương Đắc Thế một phen. Hạ lao ra tử ra đại lao, mang theo hạ thừa bình trực tiếp đi hạ thừa bình thuê trụ Tiểu Viện Nhi. Hai cái lao dịch cười ứng hòa. Cứ như vậy cho má thu tài, ngươi nói ngươi còn ba ba cung ứng làm gì. Hiện tại cứ như vậy đối với ngươi, về sau được hảo. còn có thể niệm ngươi. Phi. Lao đầu nhìn lại là một trận lắc đầu. Hạ thưa nhạc tan màn đầu, lại chống một hơi, chính mình đổ rượu tẩy miệng vết thương, đau hôn mê qua đi vài lần. Rốt cuộc là lao đầu không thấy xem qua, tìm hai cái lao dịch đem hắn nâng đi ánh sáng mặt trời nhà tù, lại cho mấy ngụm nước rượu cùng màn đầu. Lại mơ màng hồ đầu kêu, nhị ca. tam ca. Cứu ta. Lao bất tử. Hạ thừa bình ngươi cái vương bắt đản, Chờ ra ra ta tồn tại đi ra ngoài an tươi nuốt sống Hạ thừa nhạc nằm ở rơm dạ đối thượng Đem hai người đối thoại nghe xong thất thất bát bát Tay không khỏi nắm chặt dưới thân rơm dạ Đem hạ lao ra tử cùng hạ thừa bình hận cái hủ tâm thực cốt Hai người đắp vai ra đại lao Nhà dịch đi đáp lời không để cập tới Lao đầu đi tìm người bị rượu và thức ăn không để cập tới Kia còn không phải một câu chuyện này bất quá ta phải đi trước cấp đại lao ra hồi câu nói trong chốc lát lại đến tìm Kaka nha dịch cũng cười cùng lao đầu nói ha ha người nói ngã vào lý nhi nương này đó người đọc sách thật là dùng người hướng phía trước không cần người chiều sau một đám lòng lang dạ sói không một cái thứ tốt lao đầu trên mặt đất tàn nhẫn phun một mồm to nước miếng giơ tay vô vô nha dịch bả vai đi hôm kia cái được người đưa một vò tốt nhất nữ nhi hồng ca hai đi uống hai ly Ngươi cũng nhiều dạy ta điểm dùng đến đồ vật. Ngươi cũng nói đó là lúc trước nha dịch cười, không kiêng nể gì nói, thật muốn là huynh đệ tình thâm, như thế nào cũng sẽ lưu lại một câu tới, làm sao không nói hai lời liền đi. Có thể thấy được cũng không phải thật tốt. Hắn lúc trước còn làm ta đưa rượu. Nha dịch cười, chỉ điểm hắn, tú tài lao ra chính là một tiếng không cổ họng đâu. Lao đầu chỉ chỉ bị một mình ném xuống mặc kệ hạ thừa nhạc, này. xử lý như thế nào này lao đầu nhưng thật ra đối hạ thừa nhạc thật sự nhiều vài phần đồng tình nha dịch liền cười được, nhân gian nói như thế nào cũng mười năm khổ độc qua 8 tháng đó chính là có công danh người nói không chừng lại được tạo hóa đó chính là đại lao gia giống nhau nhân vật chúng ta nhưng đắc tội không dạy nổi nói, nhìn hạ thừa nhạc liếc mắt một cái nói, ta nghe nói này hạ ra lão gia tử vì cứu hắn tú tài nhi tử Chính là cầm trên trăm hai tới tặng lễ, cũng không giống như là không có bạc chủ nhân. Nửa ngày, lao đầu xì một tiếng kinh miệt, thư sinh nghèo toan tu tài, nghèo cùng côn thọc giống nhau, phi. Lao đầu cùng nha dịch hai mặt nhìn nhau. Dương đắc thế chiều hai người làm cái ấp, theo sát đi rồi. Hạ thừa bình thân vô su, thấy thế cũng không hảo nói nhiều cái gì. Chiều hai người gật gật đầu, phát phát xiêm ý đi, đi ra đại lao. Lao đầu thấy hạ lao gia tử như vậy đã có vài phần kinh thường, lại bởi vì hạ thừa bình cái này chuẩn tú tài lao ra ở bên cạnh mới không phi xuất khẩu, thấy hạ lao ra tử khập khiễng đi rồi, lại đi xem hạ thừa bình. Hạ thừa bình như mày, dứt lời, sắc mặt khó coi vội vàng ra đại lao. Hạ lao ra tử liền muốn cảm ơn, nhưng nhìn đến lao đầu xoa ngón tay động tác, lại đột nhiên đình chỉ, bày tay nói, không cần. Quá hai ngày ta liền mang theo lão tam tới đổi hán. Nha dịch cùng lao đầu liếp nhau, đều có vài phần đồng tình. Lao đầu đề nghị nói, nếu không, ta quay đầu lại cấp tứ lao ra tìm cái đại phu đến xem, khai điểm dược, lại đổi cái sạch sẽ thấy thái dương nhà tù. Cha! Hạ thưa nhạc la lên một tiếng, nhìn về phía hạ lao ra từ phương hướng. Ta không muốn chết, cứu ta! Thanh âm rất là khiếp người. Dứt lời, quyết tâm. Đứng lên đi ra ngoài Ánh mắt mê mang xem người đã tìm không thấy tiêu điểm Một đôi tay lung tung bắt lấy Tựa phải bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau Hạ lao ra tử có chút không đành lòng Nhưng quay đầu nhìn đến một bên cười theo con nghèo nịnh bợ cùng hạ thừa bình Nói chuyện lao đầu cùng nha dịch Cắn chặn răng Lao tứ Ngươi ở trong tù hảo hảo nghỉ ngơi Quá hai ngày chờ ngươi tăng ca trở về Cha mang theo hắn tới cứu ngươi Cha Cứu ta Cứu ta Hạ Thừa Nhạc tuy rằng cả người không sức lực, đầu cũng vướng nặng nề, nhưng hắn có thể nghe được thanh âm a, Hạ lao gia tử lời này vừa ra, hắn liền biết Hạ lao gia tử đây là muốn đem chính mình ném ở chỗ này, chính mình hiện giờ là cái cái gì tình hình, hắn rất rõ ràng, không thể đi ra ngoài, không có dược, kéo bất quá mấy ngày, hắn này mạng nhỏ phi đáp ở chỗ này không thể. Hạ lão gia tử ngồi xổm trên mặt đất, sờ Hạ Thừa Nhạc đầu, "Lão tứ, ngươi ở trong tù hảo hảo" Cha nghĩ cách lại cứu ngươi đi ra ngoài, ngươi muốn chịu đựng, à. Hạ thừa bình nhìn mắt nằm trên mặt đất hạ thừa nhạc, nhữ mày kêu một tiếng, cha. Nha dịch cười không người, hạ tú tài, thật là xin lỗi, phụng đại lao ra mệnh, chỉ có thể ngài một người đi, lệnh đệ. Không thể đi. Hạ thừa bình nói, hắn chết cắn không chịu thừa nhận trộm phương thuốc sự, huyện thái gia khiến cho người đánh hắn mấy bản tử, ai biết hôm qua cái liền khởi xướng nhiệt. Này trong nhà lao lại âm ú ở mức. Cha, đừng nói nữa, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Dương Đắc Thế liền rối tay kéo kéo hạ lao ra tử góc áo. Nha dịch cùng lao đầu nhẹ dọn khụ khụ. Hạ lao ra tử đủ trụ hắn tay, lao tứ, ngươi đây là sao? Ai như vậy nhẫn tâm đem ngươi đánh thành như vậy? Hạ lao ra tử đi qua đi, bái hàng rào hướng bên trong xem, lao đầu vội cười tiến lên khai nhà tù môn, hạ lao ra tử đi vào. Hạ thừa nhạc một đôi môi đã là không có huyết xác hai má lại là hồng như bôi phấn mặt, nhìn đến mơ hồ bóng người, hắn rối tay đi ra ngoài, cha. Lao tứ A. Nghe được mọi người trong thai lại cùng mỗi thanh ngóng ngóng giống nhau. Hắn mau đủ sức lực kêu một tiếng, cha, cứu mạng. Âm u trong phòng giam, hạ thừa nhạc nằm ở khô thảo đối thượng, thấp thấp rên linh dỉ, trong thai nghe được đến động tĩnh, cả người lại xử không thượng sức lực, đầu vựng cùng không phải nhà mình giống nhau. lao đầu có chút hậm hực cười theo hạ thừa bình lại không hề xem hắn đối hạ lao ra tử kêu lên cha ngài đã tới la tới cứu chúng ta sao lao tư có chút không tốt như là có chút phát sốt đến chạy nhanh đi ra ngoài xem đại phu hạ thừa bình sớm nghe được kia nha dịch là tới phong hắn ngạo nghễ nói không cần lao đầu cười ha ha được rồi ấp lễ lại quay đầu lại đối bái hàng rào hạ thừa bình nói nguyên lai là hạ tú tài thật là đắc tội đắc tội tới a đi cấp hạ tú tài lấy một vò rượu tới lại bị mấy cái tiểu thái hạ thưa bình hạ tú tài nói trộm đạo chính là hắn huynh đệ hắn là bị hoan uổng đại lao gia lên tiếng đem hạ tú tài vô tội phong thích nha dịch cười nói chỉ vào phía sau hai người cấp lao đầu giới thiệu vị này chính là tú tài lao gia phụ thân vị này chính là tú tài lao gia muội phu thành cái nào đại lao gia có mệnh tới phong phạm nhân như thế nào lúc này lại đây ngươi cho rằng rượu là nước trong bạch đến lao nhân cười nhạo cự tuyệt quay đầu liền thấy nha dịch mang theo người lại đây cười tiến lên chào hỏi nha dịch tự mình mang theo đi đại lao hạ thừa bình cùng hạ thừa nhạc bị nhốt ở một chỗ đã hai ngày không ăn không uống hạ thừa nhạc miệng vết thương cảm nhiễm có chút phát sốt mấy người đi khi hạ thừa ngay ngắn cùng lao đầu thương lượng muốn chút rượu cấp hạ thừa nhạc rửa sạch miệng vết thương Hạ lao gia tử trong mắt liền phát ra ra nhiệt liệt quan mang, cười lại cấp lương đại nhân khái mấy cái đầu, làm cho thẳng chuế và tao tất cả đều là cho bụi, hắn cũng không so đo. Được tám mươi lượng bạc, lương đại nhân sắc mặt tuy không lắm vừa lòng, lại hơi hòa hoan xuống dưới, than vài câu cùng hạ thừa bình duyên phận, làm mấy cái khó xử bộ dáng, ở dương đắc thế mấy phen trần tử, hạ lao ra tử mấy phen dập đầu quỳ cầu chung tung khẩu, hô nha dịch lại đây dẫn bọn hắn đi nhà tù. Lại đối hạ Lao Gia Tử nói, Thái Bình kia hài tử là cái có bản lĩnh, giả lấy thời gian, định có thể làm quan một phương, hiếu thuận Lao Gia Tử. Hạ Lao Gia Tử liền hít sâu một hơi, đem bố trong bao bạc phóng tới lương đại nhân trước mặt trên bàn. Hàn huyên vài câu, Dương Đắc Thế liền ánh mắt sai sử hạ Lao Gia Tử đưa bạc, hạ Lao Gia Tử gặp qua lớn nhất cũng bất quá là lý chính, lần đầu tiên ở huyện Nha nhìn thấy cao cao tại thượng đại Lao Gia, lời nói đều sẽ không nói. dương đắc thế liền chủ trì đại cục cười cùng lương đại nhân nói lao gia tử thường nhắc mãi chúng ta đại cứu gia toàn dựa vào lương đại nhân đã sớm nghĩ đến bái phỏng lại ngàn trọn vạn tuyển lại đuổi như vậy một cái thời điểm thật là cũng không biết đại nhân thích cái gì đơn giản tặng điểm bạc lại đây đại nhân đừng chê chúng ta không quý củ lương đại nhân mới tùng khẩu thấy hạ gia láo gia tử cùng dương đắc thế buồn không tính toán thấy người tới lương đại nhân bị sư gia khuyên vài câu Tô ra là nhà nào? Con sẽ thật cùng những người này so đo? Lưu trưởng quay cũng bất quá là nghĩ ra khẩu khí, còn có thể thật sự đem một cái mắt thấy muốn trung tú tài tú tài lao ra thế nào? Ta xem lão gia không bằng nhân cơ hội hạ sườn núi, Tả hữu kia hạ thừa nhạc mới là trộm phương thuốc thủ phạm chính. Kia hạ thừa bình đã là lao gia thân thủ để bạn đi lên, lại đưa hắn một lần tiền đồ làm hắn về sau cũng có thể nhớ lao lão gia ân tình. Không được bạch không được. dương đắc thế lúc trước ở trấn trên cũng là có vài phần nhân mạch tặng điểm bạc vụn cho phép trước có giao tình nha dịch thấy sư gia lại tặng sư gia một hồi tràn trọc vài lần mới gặp được huyện thái gia lương đại nhân triệu thị sấn hạ lão gia tử thay quần áo không đương rửa mặt thay đổi hạ hồng hà một kiện xiêm yiê thu thập chỉnh tề cùng hạ lao gia tử dương đắc thế cùng nhau trở về trấn trên hạ lao gia tử thay đổi thẳng chuế lại đem bạc cẩn thận dùng bố bao suy ở trong ngực trải tóc Hít sâu một hơi, trống quải trượng cùng dương đắc thế cùng nhau ra cửa. Một lát, phùng một kiện lụa tơ tằm màu lam thẳng chuế tiến vào, thẳng nhằm vào phong mấy tỏi bạc tử, không phải giải rác, mà là chỉnh khối đại tỏi bạc tử, ít nói cũng có tám mươi lượng. Hạ hồng hà cùng dương đắc thế lướt nhau, trong mắt đều có cực nóng. Tiều lao thái thái vội hạ dường đất lê giày đi lấy. Hạ lao ra tử đôi mắt chừng thanh âm nghiêm khắc, là ngươi lấy liền lấy, nào như vậy nói nhảm nhiều. chậm trễ xong việc lão đại có cái cái gì mất nhiều hơn được hiểu hay không tiểu lao thái thái a một tiếng kia thẳng chuế chính là người tốt nhất một kiện phải đợi lao đại chúng tú tải lao ra lại nhắc mãi một nửa bạc quá nhiều chút 50 lượng thành không hạ lao gia tử lại đi xem ngồi ở một bên tiểu lao thái thái ngươi đem ta kia kiện lụa tơ tầm thẳng chuế lấy ra tới lại đem trong nhà bạc lấy ra tới một nửa ta đi chuẩn bị dương đắc thế vội cười theo tiếng ai Cha! Hạ lao gia tử liền chuyển mở đầu, lại phân phó dương đắc thế, dương quang rể, ngươi cùng ta một khối đi chấn trên đi một chuyến, chúng ta đem chuyện này cấp huyện thái ra nói rõ ràng, cầu hắn thả đại ca ngươi. Hoàng thị nhìn một phòng hướng về đại phòng người, dư quang phiết thấy vẫn luôn không ra tiếng giang thị, giang thị cho nàng khinh miệt một nụ cười lạnh, không khỏi bi từ giữa tới, nhất thời lại muốn khóc, lại bị hạ lao gia tử trứng mắt, lại sợ chính mình một giọng nói khóc ra tới. Hạ lao ra tử lập tức liền đuổi chính mình về nhà mẹ đẻ, xinh sôi nghẹn lại khóc, gật gật đầu. Cuối cùng vài câu, thanh sắc lánh lệ đối với hoàng thị nói. Lại nhìn về phía hạ hồng hà, ngươi thủ ngươi lão tứ gia, đừng làm cho nàng đi ra ngoài nói lung tung. lao tứ gia, ngươi cũng hiểu chút chuyện này, chờ lão đại chúng tu tài, không thể thiếu các ngươi tứ phòng chỗ tốt. Ngươi dám hỏng rồi lão đại thanh danh, liền mang theo ngươi kia mấy cái hải tử hồi ngươi hoàng gia đi. Ta lại cho ta nhi tử cưới cái hiểu chuyện nhi vào cửa. Hạ lao gia tử lại cũng không thèm nhìn tới hoàng thị, lập tức đối triệu thị nói, ngươi trở về trấn trên, đem những cái đó tới tìm lão đại học sinh, tú tài lao ra đều ổn định, ngàn vạn đừng lộ ra lão đại bị huyện Thái gia quan tiến đại lao tiếng gió. Hoàng thị nhào qua đi, cha, còn có nhà ta nam nhân. Triệu thị đôi mắt liền sáng ngời. Hạ lao gia tử một cái giật mình, từ trên giường đất ngồi dậy. Xuyên qua xương khói khuôn mặt hoàng gầy lại lộ ra một cổ kiên định, dạng mây đỏ nói rất đúng, cứu đại ca ngươi quan trọng. Ngữ lạc, lòng triệu thị, vài bước đi đến hạ lao ra từ trước người trên giường đất ngồi xuống. Cha, việc này vội không đổi vãn, ta biết ngươi đau lòng lao tứ bị thương, nhưng lão tam lúc này không ở, chúng ta tổng không thể vẫn luôn như vậy chờ đợi, phải biết rằng, đại lao đó là cái gì hoàn cảnh. Vạn nhất đại ca bởi vậy bị kinh hoách bị hàn. ảnh hưởng khảo thí phát huy, đến lúc đó lại hối hận đã có thể chậm. Nói xong, lại chiều hạ hồng hà đưa mắt ra hiệu, hạ hồng hà liền cười chụp triệu thị tay, thấp giọng nói, đại tẩu đừng lo lắng, cha nhất định sẽ cứu đại ca. Cha, ta còn có thể lừa ngài không thành. Dương Đắc Thế bất đắc dĩ thở dài, nhà bọn họ nhà hoàn liền muôn đều không cho ta tiến, chỉ nói lao ta một nhà đi trước đi rồi thân thích, sau bọn họ nhà mẹ đẻ mấy cái tỷ mội đụng tới cùng nhau. Đi trong miếu dân hương, nghe kia khẩu khí, còn muốn ở trong miếu ăn chay niệm Phật trụ thượng một đoạn thời gian, nơi nào có cái chuẩn. Trong lòng đem tam phòng mắng muốn chết, khi nào đi trong miếu không thành thiên đuổi này hai ngày, thật là cái bạch nhãn lang. Hạ Lao Gia Tử lại tàn nhẫn chịu một ngụm yên, tựa còn có vài phần do dự, hỏi Dương Đắc Thế, Lao Tam thật sự chưa cho gì thời điểm trở về tin chính xác nhi. Lời này nói đến Hạ Lao Gia Tử tâm hoa thượng, Lao Tứ là gì? Một cái cả ngày chơi bời lêu lổng, nóng vội luồn cuối người, lao đại là gì? Hắn lao hạ ra tương lai trả nguyên lao ra, ai chết cũng không thể chết lao đại. Dương Đắc Thế đang cùng hạ lao ra tử nói chuyện, cha, ta xem việc này là tứ đệ làm không đủ địa đạo, kia phương thuốc sự ta cũng nghe đại ca nhắc tới quá, đại ca xác thật là không hiểu rõ, như vậy bị không duyên cớ liên lụy đi vào, quan đại lao sự tiểu, tới tay tú tài bay chính là sự lớn. chúng ta lão hạ gia mong nhiều ít năm đây chính là chấn hưng lão hạ gia đại sự nhưng qua loa không được chị dâu em chồng hai cầm tay vào phòng triệu thị hồng mắt nói tạ kéo hạ hồng hà tay vẫn là tiểu cô minh bạch chúng ta rất là vì hạ thừa bình bất bình hạ hồng hà nhẹ giọng thở dài lão tứ việc này làm quá không ra gì chính mình làm hạ sự như thế nào có thể đem đại ca cũng thua tiền thật là càng lớn càng không biết đúng mực Trên mặt lại là vẻ mặt lo lắng bộ dáng, lại là đưa sạch sẽ tốc nước miếng, lại là đệ khăn lông, được triệu thị vài tiếng tạ. Hạ hồng hà bĩu môi, làm ra vẻ, thật đúng là đương chính mình là tú tài nương tử. Triệu thị ghê tởm thiếu chút nữa nhổ ra, nôn khan vài tiếng, cho dù lau trên mặt nước miếng, cái mũi gian vẫn như cũ có thể ngửi được hoàng thị trong miệng tanh tuổi, đẩy ra hạ hồng hà vọt tới bên ngoài, lại là một trận nôn khan. Một bên hạ hồng hà cùng dương đắc thế xem này tư thế, hai người ở một bên lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói hơn nửa ngày, chờ đến Hoàng thị phun ra triệu thị đầy mặt nước miếng khi, tự nhận chờ tới rồi thời cơ, vội không ngừng tiến lên cấp triệu thị lau mặt. Ánh mắt lạnh lùng chừng mắt nhìn Hoàng thị liếc mắt một cái, Hoàng thị co rúm lại một chút, rốt cuộc không dám gào khan, chỉ lấy một đôi mắt hung hăng xẻo triệu thị. Cầm lấy tẩu thuốc ở trên giường đất cái bàn kia thượng hung hăng gõ hai hạ, cầm miệng cho ta. hạ lao gia tử trong lòng không khỏi lại liếm vài phần chán ghét một bộ khóc tang tư thế nói xong lại nhào qua đi muốn ôm hạ lao ra chân hạ lao ra sắc mặt đại biến sau này thối lui đến chân tưởng nhi hoàng thị một chút cũng bất giác xấu hổ gào khăn nói cha à đều là ngài thân sinh nhi tử ngài cũng không thể bất công a cứu lao đại gia tới cũng muốn cứu nhà của chúng ta nam nhân a phi cái gì kêu các ngươi bị liên lụy Các ngươi thu bạc thời điểm sao không nói là bị liên lụy. Hoàng thị quay đầu liền phun ra triệu thị vẻ mặt nước miếng, chửi ấm lên, ngươi cái không biết xấu hổ đồ đi, lừa dối làm nhà ta cầm phương thuốc phân ngươi bạc, xảy ra chuyện thời điểm đảo tưởng viết không còn một mảnh. Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Triệu thị vui sướng liên tục gật đầu, đương nhiên đương nhiên. Việc này nhà của chúng ta vốn dĩ chính là bị liên lụy, có cha một câu, đại lao ra khẳng định sẽ thả. Hoàng thị gào khan một đốn. Rốt cuộc không thói quen như vậy trực tiếp cùng con dâu nói chuyện. Hạ Lao gia tử mày nhăn càng khẩn, nhìn lướt qua trong phòng, trừ bỏ chính mình. Chỉ có một không phải người trong nhà con rể là cái nam nhân, không khỏi trầm hạ mặt, lại không cố kỵ cái gì. Trực tiếp hỏi triệu thị, ta tới hỏi ngươi, nếu là Lao Tư Toàn gánh chịu tội danh, đại Lao gia có phải hay không liền sẽ đem Lão đại cấp thả? Hạ Lao gia tử không phải suy nghĩ cái này. Lung tung triều triệu thị vây vây tay, ta biết. Triệu thị, ta. Triệu thị mắt nhìn hạ lao gia tử có bưng lỏng, đầu gối hành một bước, càng đến hạ lao gia tử trước người. Cha, này trộm phương thuốc sự thật sự cùng nhà của chúng ta không có nửa phần căn hệ. Nhà ta nam nhân là bị lao tứ liên lụy tiến đại lao. Nhưng lại nghĩ đến lấy làm tự hào đại nhi tử bị liên lụy tiến trộm đạo phương thuốc sự, còn quan vào đại lao, liền nhịn không được trừng mắt nhìn hoàng thị liếc mắt một cái. Xoạch xoạch lại chịu mấy điếu thuốc Lại nghĩ đến lập tức chính là tú tài lao ra nhi tử Trong lòng đã thỏa mãn lại chờ mong Thậm chí có điểm tiểu hưng phấn Hạ lao ra tử chán ghét như như mày Quay đầu lại Đối lập hai cái con dâu diễn xuất Hạ lao ra tử đối triệu thị vừa lòng rất nhiều Cảm thấy triệu thị đi theo tú tài nhi tử Sắc thật so đi khắp hang cùng ngõ hẻm hoàng thị thảo hỉ nhiều Hạ lao ra tử hướng bên cạnh hoàng thị xem qua đi liếc mắt một cái Hoàng thị chính lao nước mũi bôi trên giường đất duyên thượng, lọt gió trong miệng thỉnh thoảng nhỏ giọt vài giọt chảy nước rãi. Triệu thị đôi mắt mở to đại đại, mong đợi nhìn hạ lao ra tử mơ hồ hình dáng. Cha, ngài cứu cứu ngài nhi tử, cứu cứu nhà chúng ta quan diệu cảnh cửa hy vọng. Nhà ta nam nhân chúng tú tài nhất định sẽ hảo hảo phụng dưỡng cha mẹ. Hạ lao ra tử đối công danh khát vọng so cả ngày đem công danh treo ở bên miệng tiểu lao thái thái càng sâu. Triệu thị nghĩ đến chính mình nam nhân cùng chính mình nói qua nói, chỉ cần ta nói khảo tú tài, nương liền tính một trăm không muốn cũng đến nghe cha nói, cho chúng ta bạc sử Hạ Lao Gia Tử ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua sương khói nhìn Triệu thị. Nàng cuối cùng một câu như gõ vang lên tây sơn đại trung, làm Hạ Lao Gia Tử xoạch tiên động tác nháy mắt đình trệ. Triệu thị tâm hôi hổi hướng lên trên nhảy nàng đống nhiên ngẩng đầu, nhìn Hạ Lao Gia Tử, cha... Ngài nhưng nhất định phải nghĩ biện pháp cứu cứu nhà ta nam nhân, hắn chính là lập tức muốn tham gia khoa khảo người, bị quan tiến đại lao đã là không ổn, lại bị liên lụy trộm đạo tội danh, tới tay tú tài đã có thể muốn bay a Triệu thị không gọi, nàng rũ đầu, đầu óc cực nhanh chuyển, nghĩ. Nàng nhớ rõ hai tháng khi đi cấp từng tú tài ra chất nữ thêm trang, nhà hắn tú tài nương tử liền cùng nàng nói qua một sự kiện. nói từng tú tài đường ca năm đó từng tưởng bôi nhọ hắn trộm công trung bạc đoạt hắn đọc sách tư cách tú tài nương tử liền lấy người đem từng tú tài hái được ra tới đem bôi nhọ tú tài lao ra đường ca cấp chiết đi vào là như thế nào giúp hắn trích ra tới không nhất định phải đem nàng nam nhân từ trộm đạo tội danh trung trích ra tới không được nhất định phải đem nàng nam nhân cấp cứu ra triệu thị hận ngửa răng nghĩ đến mấy ngày nữa liền đến tháng 6. Lại ngao hai tháng nàng chính là tú tài nương tử, hiện giờ, đều bị tứ phòng này đối tiện nhân làm hỏng. Một đôi tiện nhân. Bọn họ cực cực khổ khổ kinh doanh nhân mạch vì cửa hàng kiếm khách người, bọn họ khen ngược, thu bạc khi vô cùng cao hứng, gia điểm sự liền kéo lên bọn họ đương đệm lưng. Triệu thị rũ đầu tàn nhẫn xẻo hoàng thị liếc mắt một cái, trong lòng hận không thể cắn hoàng thị một ngụm, nếu không phải nàng chạy tới cửa đem bọn họ phu thê lừa đến công đường thượng. Nàng nam nhân sao có thể bị huyện Thái gia cấp quan tiến trong nhà Lao. Hạ Lao ra tử xoạch tẩu thuốc nhi, từng ngụm từng ngụm chịu yên một khuôn mặt đều bị xương khói bao phủ, thấy không rõ hắn giờ phút này biểu tình. Tiểu Lao Thái Thái bị nàng xả không chê phiền lụy, nhưng một chút thua tiền hai cái nhi tử, trong lòng khó chịu khẩn, nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết có cái gì biện pháp, tưởng nói thỉnh nhà nàng đại ca hỗ trợ đi để cái lời nói gì đó. Thiên hạ lao gia tử là cái ở nàng nhà mẹ đẻ người trước mặt chết sĩ diện người, nàng ngược lại không dám tự chủ trương, không khỏi sần đầu đi xem hạ lao gia tử. Nương, người đau đau lao tứ, đau thương ngươi 10 tháng hoài thai thân nhi tử hoàng thị còn ở gào khan, gương mặt sưng đỏ, răng cửa pha phong, khi nói chuyện đều nghe được đến hô hô tiếng gió. Chị em dâu hai cái một thế một câu cầu hạ lao gia tử cùng tiểu lao thái thái suốt đầu. nhưng lại không nghĩ hạ lao ra tử cùng tiểu lao thái thái một thân một cái cả ngày cùng đất cứng giao tiếp một cái cả ngày ngốc tại trong nhà đại môn không ra nhị môn không hại nửa điểm nhân mạch đều không có cầu bọn họ lại có ích lợi gì hoàng thị tác xả tiểu lao thái thái góc áo biên khóc biên gạo nương a ngươi cứu cứu lao tứ hắn bị huyện thái gia đánh bản tử ra đều lạ, nhưng kéo không được a không chín năm phu thê tình thâm nghiên hạ hiểu rõ thiêu tin Đi trước phạm sư phó kêu một chuyến, lại đi phương hòa các một chuyến. Nhạc văn tiểu thuyết. Đưa ra tin buổi tối, nghiên hạ liền thu được hồi âm, tin thượng chỉ có một câu, chờ chúng ta trở về. Nghiên hạ viết tin, đem trong nhà phát sinh sự nhất nhất nói, cố ý nhắc tới hoàng thị đào vốn ban đầu nhi cứu trọng thương hạ thừa nhạc cùng hạ lao ra tử bông tha tứ phòng tuyển đại phòng sự, còn có tứ phòng gửi hy vọng với tam phòng có thể cứu bọn họ một mạng. Ở nàng xem ra. hoàng thị ái tiền có thể làm nàng lấy ra bạc cứu người quả thực không thể tưởng tượng Nghiên hạ được tin nhi rất là kinh ngạc có bạc chuẩn bị hạ thừa nhạc nhật tử cũng tốt hơn rất nhiều miệng vết thương chậm rãi hảo người cũng chậm rãi co tinh thần Thừa hô cũng ý thức được hoàng thị hảo mỗi lần hoàng thị tới cấp hắn đưa dược thượng dược đều thực thân mật đi dược phòng mua dược liền mỗi ngày ở kia ngao dược làm đơn giản đồ ăn dùng bố bao đưa đi đại lao hoàng thị vội vàng ly cây hòe gai ngõ nhỏ ở một cái cùng cây hòe gai ngõ nhỏ nghiêng đối đầu hẻm dừng lại kia đầu hẻm trô đúng lúc có một chỗ phá sân nhìn hoang vu thật lâu bộ dáng hoàng thị nhìn nhìn vị trí cẩn thận chui đi vào nghiên hạ lắc lắc đầu đi hậu viện phương Lão hán nga một tiếng thần xác lại vẫn như cũ có chút căng chặt nghiên hạ cười phương bà yên tâm sòng bạc bên kia cô nương đã chào hỏi qua hắn là vào không được phương Lão hán lo lắng nhìn Muốn đuổi theo đi lên, bị nghiên hạ đưa mắt ra hiệu, ngừng bước, nghiên hạ cô nương, này, này. Hắn có thể hay không vụng trộm đi xong bạc ga. Ý dì thư sinh hừ một tiếng, xoay người về phòng, thu thập một đống lớn thư, dẫn theo liền đi. Dứt lời, đi nhanh liền hướng cửa đi, nghiên hạ nhắc nhở hắn, bọn họ nhưng không có thư, ngươi không đem thư mang qua đi, bọn họ học cái gì? Ai nói ta sợ? Ý dì thư sinh giận dữ, giáo sẽ dạy. ta nếu là giáo hội những cái đó hài tử hạ mười một lại nuốt lời xem ta không hủy đi nàng xương cốt người y thư tức giận muốn chết hung tợn trừng mắt nghiên hạ nghiên hạ đạm thần sắc nhìn thẳng hắn vẫn là y thư sinh nhát gan sợ giáo sẽ không những cái đó hài tử nghiên hạ duỗi tay từ trong lòng móc ra một trường giấy ném ra đưa đến hắn trước mắt đây là ngươi chính miệng thừa nhận hết thể đều nghe cô nương ngươi nếu không muốn sớm chút nói rõ ta hảo hồi cấp tiểu thư Nói ngươi không kiên nhẫn từ bỏ, học diêu xúc sắc chuyển tới đây là ngăn. y dì thư sinh khí đỏ mặt, mắng to nói, hạ mười một gà ta, nàng nói ta sao song sẽ dạy ta. hôm kia cái không phải nói cho ngươi sao. Thanh đông phá miếu bên cạnh có mười mấy hài tử, ta đã giúp ngươi cùng bọn họ nói hảo, làm cho bọn họ đi theo ngươi đọc sách, ngươi chừng nào thì giáo hội bọn họ tứ thư ngũ kinh, cô nương khi nào tới giáo ngươi diêu xúc sắc. Nghiên hạ nhàn nhạt nhìn hắn. Y dì thư sinh nửa đường chặn đứng nàng lộ, ta tứ thư ngũ kinh đều sao xong rồi, hạ mười một khi nào trở về dậy ta diêu xúc sắc. Không bao lâu, hai người đi xa, nghiên hạ cũng liền kỳ quái xoay người trở về. Nghiên hạ nghe được cửa kêu kia một giọng nói, sắc mặt liền trầm xuống dưới, tới rồi cửa theo kẹt cửa ra bên ngoài xem, thấy hoàng thị đẩy kia không đàng hoàng thôi ra thái thái đi ra ngoài, lại nghi hoặc lên. Đinh ra thái thái trong lòng an tâm một chút, đuổi rồi bà tử. tự đi ăn cơm sáng không để cập tới bà tử lắc đầu nô tỳ nhìn không giống thôi ra thái thái khuyên vài lần kia hạ ra tứ thái thái lăng phải đi nàng lúc này mới hô như vậy một giọng nói đinh ra thái thái liền thở dài một hơi hỏi kia bà tử kia lão tứ gia chính là tới tìm hạ thái thái phiền thoái bà tử liền cười người nọ cũng là ở đại gia đã làm đại nha hoàn xưa nay biết là người thái thái bị nàng che mắt bãi thanh âm cực lớn Làm đầu hẻm mấy hộ nhà môn đều cử động một chút, đinh gia thái thái nghe bà tử nói, Nhữ mi cả giận nói, thật là chẳng biết xấu hổ, lúc trước như thế nào liền kết bạn như vậy một cái người xa cơ thất thế. Ta không hoàng thị nghĩ còn có cầu với tam phòng, không dám làm cản, tránh thoát kia phụ nhân tay liền phải đi ra ngoài, kia phụ nhân đã gom môn, lớn tiếng kêu, hạ ra, các ngươi tứ thái thái tới, còn không ra tiếp người. Nha, này không phải hạ ra tứ đệ tức sao. Như thế nào đến nhà mình cửa không đi vào a? Cái này điểm tới, còn không có ăn cơm sáng đi. Khả xảo, ta mới vừa nhìn đến nghiên hạ cô nương mua cơm sáng trở về, ngươi chính đuổi kịp đúng là lúc trước cùng đinh gia thái thái quan hệ không tồi, sau lại nháo phiên kia hộ nhân ra. Nhìn tam phòng kia khí phái đại môn, hoàng thị trong lòng trăm loại tư vị, xoay người liền đi. Nàng hầm hừ đi rồi hồi lâu, bất chi bất giác liền đi tới cây hỏe gai ngõ nhỏ. Hoàng thị nguyên nghĩ thuê cái không xa phòng nhỏ, mỗi ngày có thể ở bên trong tạm chấp nhận cả đêm liền thành, lại không nghĩ quanh thân giá nhà đều quý dò người, thuê trụ phòng ở ít nhất muốn thuê một tháng, còn muốn giao một tắp tam, không áp không cho thuê. Gia đại lao thời điểm, lại tác kia ngục tốt một tiểu khối bạc vụn, làm phiền hắn nhiều cố xem điểm hạ thừa nhạc, ngục tốt cười nhét vào tay háo. Hoàng thị chịu đựng nước mắt gật đầu. Hắn thương muốn đồ nửa tháng dược, trong lúc còn muốn uống dược. dược hắn có thể chính mình đồ nhưng chén thuốc yêu cầu nổi nấu đại lao như thế nào sẽ làm hắn ngao dược hạ thừa nhạc nghĩ nghĩ gật đầu vậy ngươi tìm cái đặt chân địa phương bạc tỉnh điểm hoa mỗi ngày cho ta mang hai cái bánh bao tiến vào liền thành đại lao quản hai bữa cơm hoàng thị ngàn ân vạn cảm tạ đại phu bắt lấy phương thuốc cùng hạ thừa nhạc thương lượng ta mỗi ngày tới cấp ngươi đưa dược thuận tiện làm chút đồ ăn tới hoàng thị nhìn nước mắt cuồn cuộn mà xuống đại phu thở dài một hơi Cầm đao tiểu tâm xẻo thị thượng dược, thở dài một tiếng, tiểu tâm miệng vết thương, ngàn vạn không cần lại dính thủy. Làm phiên đại phu. Hạ thừa nhạc bắt đem rơm dạ cán, làm đại phu cấp đào ra thị thối. Lại nhìn hạ thừa nhạc trên mông một khối thị thối nói, nơi này miệng vết thương hư thối muốn móc xuống. Đại phu hào mạch, nhìn thương thế, khai phương thuốc, lại cho hai bình dược, trước dùng màu đỏ dược bình đổ miệng vết thương. Bảy ngày sau miệng vết thương kết vảy liền đổi màu đen bình Phối hợp ta khai phương thuốc, 15 ngày sau miệng vết thương hẳn là không sai biệt lắm. Hoàng thị lúc này đảo cũng không so đo, sảng khoai cho, lãnh đại phu liền đi hạ thừa nhạc nhà tù. Hoàng thị liền lao một phen trên mặt nước mắt, đứng dậy ra đại lao, vội vàng tìm đại phu mang đến, tự nhiên không thể thiếu mấy lượng bạc vụn tiền mãi lộ. Trong lòng trung quy là đối tam phòng hạ thừa hòa ôm một tia kỳ vọng. Hạ thừa nhạc hít sâu một hơi, chụp tay nàng, ngươi đi. thỉnh đại phu tới cấp ta xem bệnh, ta muốn tồn tại, ta không thể chết được. hoàng thị có vài phần động dung, biết trượng phu là bị hạ lao gia tử thương tàn nhẫn, liền khóc, hắn cha đã trải qua hạ lão gia tử vô tình, hạ thưa nhạc hình như có vài phần nhìn thấu, sườn ngồi thân mình, cùng hoàng thị nói, ta ngày hôm qua suy nghĩ một buổi tối, kia lão bất tử trong mắt chỉ có có thể cho hắn tránh công danh lão đại, căn bản là không có chúng ta này mấy cái nhi tử. Hiếu thuận bị dâm đến dưới lòng bàn chân, mềm yếu bị ném tới chân tường nhi, Lão ngũ thông minh sáng sớm liền đi chấn trên đường học đồ, ta tự nhận thông minh lại phản bị thông minh lầm. Vinh hoa, chờ ta đi ra ngoài, chúng ta tránh bạc, tránh rất nhiều rất nhiều bạc, ai cũng không cho. Ai cũng đừng nghĩ từ chúng ta trong tay lấy đi một văn tiền. Ta cho ngươi mua kim trầm, châm bạc, phỉ thúy, cái này ra chỉ có ngươi rất tốt với ta. Lại nói, Tam ca tam tẩu là tâm từ mềm lòng người tốt, nhất định sẽ đáp ứng cứu ngươi. Hoàng thị gấp giọng, sẽ cứu, sẽ cứu. Ta đi cầu bọn họ, ta quỷ cầu bọn họ. Chỉ cần bọn họ có thể cứu ngươi, ta về sau nhất định không hề sau lưng nói bọn họ nói bậy, không hề xúi dục lao thái thái tìm bọn họ cha. Tam ca hạ thừa nhạc lại lắc đầu, thân cha đều không cứu. Tam ca tam tẩu hận chết chúng ta, nào còn sẽ cứu. Hoàng thị không đành lòng, cha hắn, ta trước xem bệnh. Có này đó bạc là có thể đem ngươi thân mình dưỡng hảo, dưỡng hảo thân mình chờ lao ta một nhà trở về, ngươi liền được cứu rồi. Hạ thừa nhạc vừa nghe, thần sắc liền suy sụp xuống dưới. Hoàng thị lắc đầu, trong nhà chỉ còn ba mươi lượng, không, không đủ. Hoàng thị giơ tay muốn phiến chính mình một cái tát, bị hạ thừa nhạc bắt lấy, cố sức dây rua, vẻ mặt hưng phấn kích động, ta không xem đại phu, ngươi đi tìm huyện Thái Gia. kia lao bất tử có thể lấy bạc đem hạ thừa bình mua đi ra ngoài, ta cũng có thể đi ra ngoài, ngươi đi, ngươi đi. Cha hắn, hoàng thị nhào qua đi, trước nhìn hắn trên mông thường, nước mắt chảy hào hào, như thế nào đánh như vậy tàn nhẫn, đều phải thấy xương cốt lại đi sờ hạ thừa nhạt đầu, hảo năng. Ngươi đến khai đại phu, uống thuốc. Ta thật đáng chết, hẳn là trước hết mời đại phu lại đến đại lao. Nàng quay đầu lại thuốc dục ngục tốt khai cửa lao. Ngục tốt dôi dôi tay nàng cắn răng lại đảo một phen tiền cấp ngục tốt ngục tốt ước lượng khai cửa lao hoàng thị liền vớt nước mắt khóc cha ngươi cùng dương đắc thế tối hôm qua lần trước đi nói ngươi đã phát nhiệt không tốt mặc kệ ngươi ta ta cầm bạc tới cứu ngươi rất là kinh ngạc không dám tin tưởng bộ dáng hạ thừa nhạc mơ mơ màng màng mở mắt ra hoàng thị thân ảnh liền như vậy xông vào hắn bỗng nhiên chừng lớn mắt hài hắn nương hoàng thị một chút liền nhào tới cha hắn Cha hắn, hạ thưa nhạc chính ghé vào kia chờ Thái Dương ra tới phơi nắng, nửa người dưới quần cởi tới rồi chân cong nhi chỗ, trên mông huyết hồng huyết hồng, có mấy khối địa phương như là thi thối, lộ ra hủ thủy ánh sáng. Hoàng thị liên tục gật đầu, đi theo ngục tốt vào đại lao. Chỉ có thể nói trong chốc lát ta thời gian lâu làm chúng ta nhưng không hảo làm người. Hoàng thị nhiều ít là ở 10 dặm 8 phố xuyến làm ai, một ít quy củ vẫn là hiểu, tìm được đại lao, đệ bạc. kia thủ vệ liền cười thả nàng đi vào mấy cái binh lính liếc nhau nghĩ có thể là nhà ai phạm nhân xong việc nhi người trong nhà sáng sớm tới xem liền chỉ lộ cho nàng hoàng thị ngàn ân vạn tạ che lại giấu ở trước ngực túi tiền chạy hoàng thị lại mệt lại vây lại đói lại khát trận mắt nhìn đến bị mấy cái binh lính vây quanh dọa vội từ trên mặt đất bò dậy quăng ra đại đại lao đi như thế nào hôm nay nào còn có thể đông chết người hơn phân nửa là ai Tỉnh. Có người lặng lẽ suy đoán sẽ không chết đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mở cửa thành, binh lính vừa mở ra cửa thành, một cái đầy đầu xương sớm một thân ẩm ướt phụ nhân liền đổ tiến vào, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cha hắn, ngươi nhưng nhất định phải chống điểm nhi. Ta mang tiền tới, ta tìm đại phu cho ngươi xem bệnh, ta cứu ngươi. Nơi xa trên núi, có rõ ràng tiếng sói chu truyền đến. Hoàng thị vừa kinh vừa sợ, một ngông ngã xuống đất, nửa ngày không đứng lên. nhìn xem gần trong gang tấp chín giảm đình nhìn nhìn lại trong bóng đêm không biện phương hướng thanh thủy trấn cuối cùng là cắn nha từ trên mặt đất bò dậy nghiêng ngả lảo đảo hướng hát cám chỗ sâu trong đi đến tuy đã gần đến ngày mùa hè ban đêm lại là phá lệ lạnh hoàng thị đi gấp trên người thay đổi xiêm yiể lại vẫn như cũ có vẻ đơn bạc phong gào thét mà qua xuyên thấu xiêm yiể quát nàng xương cốt sinh đau hoàng thị một chân thâm một chân thiển ra chín giảm đình Ngũ lang nhìn nàng bắt đèn ngồi ở giường đất biên đánh lên dây đeo, mới nằm xuống kéo chăn cái ở trên người, lại không ngủ được, chỉ nhìn chằm chằm lục nương xem. Lục nương quay đầu lại, ngũ lang chừng lớn mắt thấy nàng, trong ánh mắt lại là sợ hãi lại là chán ghét, lục nương liền nhết miệng cười cười, ngũ đệ đừng sợ, lục tỉ ở chỗ này bồi ngươi. Ngươi ngủ đi. Lục nương mất mát rũ xuống tay, một cái tay khác cẩn thận sờ sờ bị hoàng thị sốt ruột chảo phá một cái vết máu. đau hít ngược một hơi khí lạnh, hoàng thị ánh mắt sáng lên, bắt lấy đi chấn động rất xuống khai nhìn nhìn, thế nhưng sắp có một chuỗi đồng tiền, hoàng thị đem kia tiền cùng chính mình bạc suy ở một hối, quay đầu đi rồi, lục nương liền rối tay đưa tới hoàng thị trước mặt, thanh âm thật nhỏ nếu rồi mối ôi, nương, này, đây là ta cùng tứ tỷ học thắt dây đeo đến mấy văn tiền, hoàng thị quay đầu lại, lục nương có chút tái nhợt kinh hoàng sợ hãi mặt ánh vào mi mắt, hoàng thị nhíu mày, ngươi làm gì? buông tay, lại chải tóc, thay đổi kiện siêu mi đang muốn ra cửa, góc áo đột nhiên bị người giữ chặt. Hoàng thị ở trong phòng cấp xoay mấy vòng, căn chặn răng, thu thập chính mình hồng xiềng, lấy ra mấy thứ bộ dáng tinh xảo phượng thoa, châm bạc, cẩn thận bao, suy ở trong ngực, lại đem bạc cũng trang đến một cái túi tiền, suy đến trong lòng ngực. Bọn họ đến đầu to toàn tạp vào cửa hàng, cửa hàng mới vừa khai trương tuy rằng tiến trướng không ít, Nhưng khai trương thời gian rốt cuộc còn thiếu, liền tiền vốn đều còn không có trở về, nào có lợi nhuận. Lại chỉ có không đến 30 lượng. Hoàng thị đem bạc cũng đến một khối, đếm lại số. Lục Nương nhút nhát sợ sệt nhìn Hoàng thị. Ngũ Lang dọa liên tục gật đầu. Ánh mắt hung ác, không hề có ngày xưa từ ái. Hoàng thị đóng cửa liền lục tung tìm đồ vật, đem trong tay sở hữu bạc đều hợp lại tới rồi một khối, Ngũ Lang thấy thế bắt một khối ở trong tay. Bị hoàng thị một cái tắt đánh vào trên mặt, vỗ tay đọc bạc, ác thanh nói, này bạc là cứu cha ngươi mệnh, ngươi dám động một văn, ta đánh chết ngươi. Tứ phòng, Kiều Lao Thái Thái một bụng nói, không dám nói. Ngủ đi. Hạ Lao gia tử tránh ra thân, ý bảo Kiều Lao Thái Thái sửa sang lại đệm tràn. Kiều Lao Thái Thái cẩn thận hỏi, lão nhân. Hạ Lao gia tử xoạch hồi lâu yên, thẳng đến nửa chén lá cây thuốc lá run bị chịu không có. mới sắc mặt âm trầm dừng lại. Hạ phương phỉ khổ sở trong lòng, còn muốn nói cái gì, bị hạ lao gia tử lạnh nhìn thoáng qua, nước nở trở về chính mình phòng. Tiều lao thái thái liền đẩy nữ nhi trở về ngủ. Hạ lao gia tử bày tay, trở về ngủ ngươi rác, mặc kệ chuyện của ngươi. Tiều lao thái thái liền hoảng loạn đi xem hạ lao gia tử. Chính phòng, hạ phương phỉ lau nước mắt, nương, ngươi ngâm lại biện pháp cứu cứu tứ ca. dương đắc thế hung tợn nhìn chằm chằm tứ phòng phương hướng xi một tiếng kinh miệt thầm mắng một tiếng xứng đáng kia họ phạm nếu là có bản lĩnh cũng sẽ không dễ dàng như vậy đã bị bọn họ cấp bán chỉ tiếc bán đến bạc bị tứ phòng cấp trộm dương đắc thế chừng nàng liếc mắt một cái ngươi đừng chính mình dọa chính mình bọn họ không phải ở tại lao tam chỗ đó sao có lao tam ở hắn không dám động chúng ta lại nói hắn tưởng động cũng đến có kia bản lĩnh Dương đắc thế khinh thường. Hạ hồng hà đôi mắt liền có điểm hồng, sao có thể liền trộm cái phương thuốc, sao có thể đem người hướng chết chỉnh ngay sau đó nghĩ đến làm chứng chính là phạm sư phó, ngực rét lạnh một chút, có chút khiếp đảm xả Dương đắc thế một chút, người nói có phải hay không phạm sư phó trở về báo thủ. Chúng ta đem hắn tức phụ khuê nữ bán đi loại địa phương kia, vạn nhất. Dương đắc thế nhìn hạ hồng hà liếc mắt một cái, gật đầu, xem người đều thấy không rõ. Nói chuyện cũng một chữ một chữ ra bên ngoài nhảy, ta nhìn là không hảo. Lao tứ thật kháng bất quá đi. Hạ Hồng Hà liền hỏi. Dương Đắc Thế ném ra Hạ Hồng Hà, ngươi kéo ta làm gì? Hạ Hồng Hà lôi kéo Dương Đắc Thế cùng Hạ Lao gia tử, tiểu Lao Thái Thái chào hỏi, trở về chính mình phòng. Sau đó, Lao đem nước mắt, kéo trầm trọng bước chân ra chính phòng, trở về phòng. Nâng lên con ngươi nói không rõ cái gì cảm xúc. liền như vậy thẳng tắp đem phòng trong mỗi người đều đánh giá một phen tạm dừng ở tây gian rèm cửa cùng hạ lao ra tử tiểu lao thái thái trên người ánh mắt thời gian phá lệ trường hoàng thị thân mình run lên thất hồn lạc phách